Thiên quân lục đạo tiên quân dùng chết lặng ánh mắt nhìn nhà mình chủ quân như vậy làm có chút không trượng nghĩa đúng không huyền hy thiên quân làm lơ hắn u oán ánh mắt ôm lấy dùng không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt chính mình ái nhân thấp giọng nói về sau cạnh ngươi chỉ có ta hắn còn mặc sức tưởng tượng một phen ngày sau vạn năm trăm triệu năm về sau hai người cũng ở bên nhau hạnh phúc sinh hòa, đem vọng thư thiếu quân quả thực sợ hãi Nàng lần đầu tiên cảm thấy, nguyên, lai dài chồng sinh mệnh sở mang đến không chỉ có là, cái cùng chính mình đồng sinh cộng tử ái nhân, còn đại biểu về sau chính mình đến bị gia hỏa này, quả không thể có cái bạn tốt gì. Loại này chiếm hữu dục lệnh người giận sôi. Phọng thư thiếu quân quyết định muốn khiển trách một chút. Chẳng lẽ thư thư thích lục đạo ngày ngày đi theo ta bên người sao? Huyền hy thiên quân thấy ái nhân không vui, không nhanh không chậm hỏi. Phọng thư thiếu quân yên lặng trầm mặt, nàng không muốn, tiểu liễu về sau, liền làm ơn cho ngươi. Nàng dùng thành khẩn ánh mắt nhìn đã vô pháp đối mặt thế giới này, lục đạo tiên quân nói, thuận tiện uy hiếp mà nói, nếu ngươi nguyện ý chiếu cố tiểu liễu, ngươi ta ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Cha hỏa này đem chính mình nhét vào luân hồi tháp, còn hữu nghị đưa tặng như vậy một cái ném không xong nam nhân, chẳng lẽ liền không cần đối chính mình phụ trách sao? Phọng thư thiếu quân đúng lý hợp tình thuận tiện búng búng trên người kia hỗn độn mà tổn hại xiêm y mang theo vài phần ngạo mạn mà nói sau này nhà ngươi thiên quân bên người không cần ngươi hầu hạ huyền hy thiên quân khóe miệng hơi hơi gợi lên chúng ta thật là tuyệt phối huyền hy thiên quân cúi đầu hôn hôn ái nhân lỗ tai thuận tiện cắn một ngụm lục đạo tiên quân tiếp tục trầm mặt. Hắn quyết định về sau vừa ra này không gian cái khe, lập tức liền bế quan, xin tử quan. Không cái mười vạn năm tuyệt không xuất quan. Ta cũng cảm thấy là này nho nhỏ một ngụm tuyệt đối lệnh vọng thư thiếu quân. Sung sướng, nàng rất muốn ở ngay lúc này càng thêm thâm nhập mà cùng ái nhân giao lưu một chút, bất quá nơi đây không nên ở lâu, nàng mang theo vài phần không vui mà đi tìm kia không biết toán xa tới nơi nào kia chim xe bản phượng hoàng. Chờ tới chờ đi, thẳng đến kia Phượng Hoàng cảm thấy mỹ mãn mà bay ra tới, vọng thư thiếu quân liền cảm thấy gia hỏa này tựa hồ lại mập mập một ít. Này nặng triệu căng đến cái bụng cao cao thiển khởi, liền đôi mắt đều cố sức mà miễn cưỡng mở to Phượng Hoàng, vọng. Thư thiếu quân liền cảm thấy thật lo lắng. Ngài thật sự có thể mang chúng ta đi ra ngoài. Nàng thật cẩn thận hỏi. Chẳng trách nơi đây không gian không hảo xé mở. nguyên lai là bởi vì cất cháu đi thông thượng giới thông lộ này béo chim sẽ được chưa a kinh phiêu phiêu lạp phượng hoàng đánh một cái cách nhi Vỗ chính mình cái bụng tỏ vẻ đặc biệt đơn giản nó nhìn đến vọng thư thiếu quân tựa hồ không tin chính mình bồi dáng liền cảm thấy chính mình điểu cách đã chịu cực đại vũ nhục gian nan mà bay đến nàng trước mặt hừ hừ nói ngươi cũng không nhìn xem ở ngươi trước mặt chính là ai tiểu hỏa bổn đại gia trước mặt, còn không có phá không khai cái trắng đâu. Nói xong, nói chậu chậu chính mình cái đuôi, liền thấy một cái lửa đỏ cái đuôi linh vụ bốc ra, khoảnh khắc chi giang, kia long đuôi hóa thành một đạo thất luyện kiến quang, nháy mắt linh áp, tức khắc đã kêu vọng thư thiếu quân quỳ một cối xuống đất. Này đáng sợ kiếm quang hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng, đâm vào không, gian bên trong. mới vừa rồi thực gian đang mới bị thiên đế xé mở một cái khẩu tử không gian liền cùng giấy trắng giống nhau bị khinh phiêu phiêu mà cắt mở đơn giản đến phản phất nơi đó căn bản là không có cấm chế giống nhau vọng thư thiếu quân đôi mắt tức khắc liền mở to nàng quay đầu nhìn ngửa mặt lên trời phun hỏa tỏ vẻ trước mừng béo chim sẻ thế nào không kém đi chim sẻ lưu manh mà run rẩy chính mình móng vuốt hỏi này không phải tiền bối lực lượng đi. ta chủ nhân đương nhiên cũng coi như là ta chim sẽ hư một tiếng phá lệ từ đắc thấy vọng thư thiếu quân sùng bái nhìn chính mình hư vinh tâm đắc tới rồi rất lớn thỏa mãn nó lại lần nữa run run chính mình móng vuốt nhìn đến huyền hy thiên quân nhanh nhẹn mà đi đến vọng thư thiếu quân bên người hết mắt nhìn chính mình cũng không hiếm lạ lập tức bay đến này thanh niên đỉnh đầu nằm hạ trong miệng không biết từ nơi nào ngậm ra một cây tiên thảo hàm hàm hồ hồ mà nói Đi phía trước phi, có hỏa, bổn đại gia tọa, trấn, nhất định không có vấn đề. Nó rung rẫy một chút cánh, liền có một cái ngọn lửa hóa thành mạng hào quang hồ ở mọi người chung quanh. Này ánh lửa nóng rực, vọng thư thiếu quân đều cảm thấy cả người đều ở thiêu đốt, tiểu liễu đã hoảng sợ mà bò ra tới, trốn vào lục đạo tiên quân cánh tay run bần bật. Huyền hy thiên quân nặng nề mà cúi đầu, cảm thấy này béo chim sẽ thật là quá trầm. Nhưng mà liền tính là chửi thầm, hắn cũng như cũ không nói thêm gì, chịu thương chịu khó mà làm thủ lĩnh, hướng, về kia bị kiếm quan trạm toái lỗ trống mà đi. Rốt cuộc, mặc kệ béo chim sẽ cỡ nào chán ghét, đây chính là cứu mạng Phượng Hoàng tới. Này thông lộ đồng dạng không lớn an toàn, nơi nơi đều là sao trời mảnh nhỏ cùng các loại đột nhiên bùng nổ nguy hiểm, nhưng mà ở liệt hỏa bao phủ bên trong, sở hữu nguy hiểm ở cặp này liệt hỏa nháy mắt. Đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Giờ khắc này vọng thư thiếu quân mới chân chính phát hiện, béo vượng hoàng thật đúng là rất cường hẳn. Bọn họ không biết tại. Đây điều trong thông đạo đi qua bao lâu, thậm chí cũng không biết sẽ đi qua đi nơi nào. Thẳng đến trước mắt xuất hiện một cái thả ra điểm điểm ánh sáng xuất khẩu, mới vừa rồi tinh thần chấn động, càng thêm nhanh chóng mà bay qua đi. Đãi từ xuất khẩu gian nan mà bay ra tới, vọng thư thiếu quân tức khắc sợ ngay người. Một đầu thật lớn tiên thú, mã thân hổ văn mà điệu cánh, chính nằm sóc ở chính mình đối diện một chỗ cao cao núi đá thượng, hờ hững mà xem ra. Này tiên thú thật lớn mà uy nghiêm. vọng thư thiếu quân chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy thấu bất quá khí tới. Nàng nghe được bên người có người ngã xuống đất thanh âm, liền thấy lục đạo tiên quân anh tuấn mặt tái nhật thành một mảnh, chính mềm mại mà quỳ rạp xuống đất, trên dưới hai hàng răng răng ở đối nghịch nhi đánh nhau. Hắn đôi mắt đều là tuyệt vọng, chẳng sợ ở gặp tuyệt cảnh thời điểm, đều không có như vậy sợ hãi. Tiên thú sốc lên trầm trọng không thú vị mí mắt, nhìn hắn một cái, lúc sau không có hứng thú mà đem ánh mắt. Chuyển tới vọng thư thiếu quân trước mặt. Vì tiền mối này, chúng ta chính là đi ngang qua. Vọng thư thiếu quân nỗ lực trấn định mỉm cười, thuận tiện lộ ra một bộ vô hại bộ dáng, cùng mua nước tương giống nhau vô tội, mưu toan tránh né này tiên thu ánh mắt. Nàng tuy rằng là hoang giả tiểu giấy nhũi, bất quá thiên định một ít quảng mà đều biết cường giả vẫn là rất rõ ràng, kia tiên thú đặc thù quá rõ ràng, quả thực không cần tưởng đều biết, đây là phía trước nàng ở trên chiến trường cự quá ví dụ. Vì kia thượng cổ đại yêu anh Chiêu A, đừng nhìn nhân gia cũng là thú, kia đại ngộ cùng địa vị tuyệt đối cùng nhà mình dưới trướng khổ bức, yêu thú hoàn toàn bất động, nghe nói ngay cả thiên đế cũng không dám tùy ý sai phái nó. Thậm chí đương nó cảm thấy không thú vị, muốn chiếm cứ này tiên đình nhìn xem náo nhiệt thời điểm, thiên đế đem tiên đình, bên trong tối cao kia tòa hạo dương sơn giao cho nó làm lãnh địa, có thể không có lúc nào là nhìn đến tam giới sở hữu hướng đi. Đây là một vị cường hãn, tiên thú, cũng là tuyệt đối không thể treo chọc tồn tại. vọng thư thiếu quân đã đắc tội thiên đế, lại chán tiếp mà đắc tội tư thủy tinh quân, nhưng trăm triệu không thể lại đắc tội anh chiêu. Nàng thấy anh chiêu nhìn chính mình trầm mặt, tựa hồ không có làm khó dễ ý tứ, không khỏi thử hỏi, vạn bối, cáo lui. Nàng theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, liền nhìn đến này tiên thú một con thật lớn móng vuốt chụp xuống dưới, chụp ở nàng bên người, bụi đất phi dương, các bay đá chạy. Này tùy đối là không cho đi tí tấu, dám động một chút, hóa thành hôi hôi, vọng thư thiếu quân thật sâu phát hiện, so với ngoại hổ tạng long tam giới. vẫn là luân hồi tháp càng an toàn điểm nhi ít nhất nơi đó đầu nhưng không có một móng vuốt là có thể đem tiên chụp thành bánh có nhân yêu thú a anh anh một tiếng sung sướng kêu gọi một con lửa đỏ véo vượng hoàng trang năng mà bay lên chùm sung sướng lại thâm thả tốc độ đang nhìn thư thiếu quân hoảng sợ ánh mắt vùng vẫy bay đến anh chiêu đại móng vuốt thượng nó còn tại đây long xù xù thực sắc bén không biết khi nào thu hồi sáng như tuyết lợi trảo đại móng vuốt thường đánh một cái lăng nhi lúc sau ríu rít mà bay đến anh chiêu trên đầu đem nhân gia trên đầu kia uy nghiêm anh tuấn cha lông đều cấp lăng đến hỗn độn Mực này làm càng thật là vọng thư thiếu quân cuộc đời ít thấy a nàng nhịn không được sở trường bưng kính miệng nghinh đón anh chiêu cấp này béo phượng hoàng một ngụm tàn nhẫn nàng chờ rồi lại chờ thẳng đến này béo phượng hoàng đã bay đến anh chiêu chớp mũi nhi thượng, Này tiên thú lăng là vẫn không nhúc nhích. Vọng thư thiếu quân hít ngược một hơi khí lạnh. Hay là này đại yêu ăn chay? Anh chiêu ánh mắt liền dừng ở ở chính mình, trước mặt khoái hoạt vui sướng nhảy bắn béo phượng hoàng trên người. Hồi lâu, lạnh lùng mà nhìn vọng thư thiếu quân liếc mắt một cái. Ta dám khẳng định, này hay khẳng định có chuyện này. Vọng thư thiếu quân tránh ở huyền hy thiên quân phía sau, chém đinh chặt sắt mà nói. Đây là nhìn. Sang. Ở ngay lúc này, béo phượng hoàng cùng tiểu liễu suy nghĩ đồng bộ, nói chuyện chính mình béo đầu, chỉ vào phòng thư thiếu quân liền đối anh chiêu nói, ta hiện tại là bắc địa thần quốc trưởng lão đại nhân. Nghe nói thiên đế chính thảo phạt thần quốc, ta ta ta, ta rất sợ hãi a. Nó rung rẩy lửa đỏ lông chim liền chui vào anh chiêu móng vuốt phía dưới run bần bật, bất lực đáng thương phải gọi nhân tâm đau, thuận tiện lấy một đôi chảo hoặc cây đầu mắt từ kia lông xù xù đại móng vuốt phía dưới. Đối trợn mắt há hốc mồm vọng thư thiếu quân chớp đôi mắt. Này liên tiếp nhi kỹ thuật chuyển, lệnh vọng thư thiếu quân thật lâu không nói gì. Trượng lão, một đạo nặng nề thanh âm, đột nhiên mở miệng. Vọng thư thiếu quân phát hiện này đại yêu thế nhưng mở miệng. Nàng đầu tiên là thật sâu mà cảm thấy này béo vượng hoàng thật sự là rất có địa vị, không chỉ có chủ nhân là 30 vạn năm trước đã từng oai phong một cõi thiên đế. Liền tiểu đồng bọn nhi đều là đài yêu anh chiêu loại này cao lớn thượng. Thượng cổ yêu thú tới. Loại này thật sâu bối cảnh, thật sâu hậu trường, quả nhiên là trên đầu có người A, lúc này nàng mới hiểu được huyền hy thiên quân, kêu chính mình ôm chính là như thế nào thô một cái đùi vàng, vội vàng tiến lên vài bước, cung kính mà khom người, cao giọng nói, bắt địa phọng thư, bái kiến tiền bối. Nàng ngửa đầu ý đồ vì chính mình là một cái tự giới thiệu. Cười nói, bác địa thần quốc là của ta, vừa mới xé trời mà ra cái kia. Anh Chiêu không lớn cảm thấy hứng thú mà. Nói, "Vọng thư thiếu quân trầm mặt. Nguyên lai nàng danh khí liền đài yêu anh Chiêu đều đã biết sao. Vẫn là đối nàng phá lệ coi trọng. Đột nhiên có một loại bị đại yêu chú ý thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hạo Dương định núi là tiên đình tối cao địa phương, tam giới toàn ở anh anh trong mắt. Béo phượng hoàng riếu rít mà nói. Nói những lời này, chính là nhân gia anh Chiêu không phải cố ý chuyên tâm đang nhìn thư thiếu quân trên người, tuy rằng lệnh người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bớt quá tức giận. Nga, vọng thư thiếu quân nỗ lực bảo trì mỉm cười, vội vàng nghiêng người nói, đây là huyền hy thiên quân, suýt nữa bị ngươi đại trận vây giết cái kia. Anh Chiêu cục xuống mí mắt, càng thêm không có hứng thú mà nói, này ngài đều thấy, còn bị nhốt đánh vào hư không? Đối mặt loại này ngữ khí thường thường mà chẳng thuộc đại chiến đại yêu, vọng thư thiếu quân xin giúp đỡ mà nhìn nhìn huyền hy thiên quân. Hai vị này cùng xuất từ tiên đình, hẳn là càng hiểu biết một chút đúng không? Ngài, sớm đã nhìn thấu đại trận, huyền hy thiên quân đột nhiên hỏi. ân ngài lại không có mở miệng nhắc nhở thiên đế. Nếu khi đó vọng thư thiếu quân bày ra đại trận đã bị anh chiêu nhìn thấu. Chính là nó lại không có nhắc nhở thiên đế cùng chính mình cẩn thận một chút nhi, đã kêu huyền hy thiên quân cảm thấy thật phức tạp. Chết dù sao không phải ta, anh chưa dùng thực không thú vị biểu tình nhàn nhạt nói. Huyền hy thiên quân bị này ngay thẳng ý chí sắt đá cấp chấn động, hắn trầm mặt thật lâu. Thế nhưng nói không nên lời phản bác nói, rốt cuộc chính mình cùng này đại yêu thật đúng là không gì giao tình tới. Hắn chỉ có thể nhìn nhìn kia chỉ chính tùy hứng, mà tỏ vẻ bay thật lâu rất mệt béo vượng hoàng, thấy này đại yêu anh chiêu nâng lên thật lớn móng vuốt, đem béo vượng hoàng một ngụm ngậm lên, còn thu xếp công việc bớt trước thì giờ nhìn tuy rằng, ở chính mình thật lớn uy áp hạ run nhẹ nhẹ, chính là lại thẳng thắn thân thể một đôi thanh niên nam nữ. Này hai cái một thân khí khái, cho, dù là ở như vậy uy thế bên trong, vẫn như cũ có thuộc về chính mình kiên trì. Nó khóe miệng gợi lên một cái chớp mắt, nhìn đến béo Phượng Hoàng rầm rì treo ở miệng mình biên, bình đậm mà nói, các ngươi đi thôi, tiền bối. Nó lưu lại. Anh Chiêu muộn thanh nói, vọng thư thiếu quân nhìn nhìn so với tiểu đồng bọn nhi, càng như là nhân gia dự trữ lương béo Phượng Hoàng. Nàng cũng coi như là đã nhìn ra, cùng Phượng Hoàng tựa hồ cùng anh Chiêu có rất lớn giao tình, bởi vậy kia thoát đi không gian. Xuất khẩu mới có thể xuất hiện ở nhân gia anh Chiêu hậu Dương Sơn bên trong Bất quá nàng vẫn là có chút lo lắng Anh Chiêu hiếp mắt nhìn nàng một cái Thấy nàng đối phượng hoàng thực lo lắng Nghĩ nghĩ, hư một tiếng Chúng ta là tốt nhất bằng hữu Nhìn sang không cần lo lắng Béo phượng hoàng ríu rít Giờ ngắn nhỏ cánh chỉ trích phương tụ mà kêu lên Chờ chúng ta ôm chuyện lúc sau Ta mang ngươi đi tìm thiên đế Xem hắn còn dám đối với ngươi xuống tay Nó lớn tiếng nói, không nghe ta, anh, anh, ngươi liền ăn hắn. Nó nói lên ăn nhân gia thiên đế liền cùng ngoạn nhi dường như, kia đại yêu lại phi thường dung túng mà hừ một tiếng. Huyền hy thiên quân rủ một suy nghĩ thật lâu, mới vừa rồi nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ thiên đế nói lên, hạo dương định núi, anh chiêu dưới, chỉ cho phép một con phượng hoàng dừng lại, hay là, chính là ta. Béo phượng hoàng tức khắc chào chặt đắc ý. Nó kêu hai tiếng, càng thêm thiển nổi lên chính mình béo cái bụng. Này đó năm đó tam giới bên trong bí văn. Phọng thư thiếu quân biết được không nhiều lắm, chỉ là liền tính đã biết. Đối với sinh tồn áp lực lớn hơn nữa nàng tới nói cũng là sẽ không để ý. Bởi vậy nàng chỉ là yên lòng, đối phượng hoàng thi lễ. Đa tạ tiền bối cứu chúng ta ra tới. Nhiều cấp điểm tiên thảo là được. Béo phượng hoàng không khách khí mà nói. Nó béo đô đô một đoàn, lại nặng triểu, anh chưa tựa hồ không lớn thích nó cùng vọng thư thiếu quân nói chuyện phiếm xoay người, một cái đuôi lăng không mà đến, dùng sức mà trụ đến. Vọng thư thiếu quân trên người, lần này tử tốc độ quá nhanh, vọng thư thiếu quân cơ hồ là không có hồi quá vị nhi tới, ngay cả cùng lưỡng đạo bóng người bị rút ra này, hiểm trở mà chết năm thanh lãnh hạo dương sơn. Cũng không biết ở vân không bên trong quay cuồng bao lâu, nàng ở hôn đầu trướng não mà cùng huyền hy thiên quân cùng dừng lại, vị này thanh niên ôm lấy vòng eo cố định ở một phương vô cùng mỹ lệ trong mây. Lục đạo tiên quân không ai ôm, bị trừ đến xa hơn, cơ hồ hóa thành chân trời. Một đạo sao băng, vọng thư thiếu quân ngửi này có chút quen thuộc tiên linh khí, đột nhiên hơi hơi mở ra hai mắt của mình, nghĩ tới cái gì. Nàng sắc mặt có chút vặn vẹo. Cái kia cái gì? Đại yêu anh chiêu, hạo dương định núi, đây là tiên đình nơi a Chui đầu vô lưới. Nàng trong ốc bên trong, máu chảy đầm đìa mà hiện lên này mấy cái chữ to. Vọng thư thiếu quân lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong. Loại này lập tức liền buông xuống ở địch quân trận doanh cốt truyện vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đâu? Huyền hy thiên quân đồng dạng trầm mặt. Lúc sau? Hắn đem thon dài tay nắm lấy ái nhân tay, thấp giọng nói, đừng sợ. Vọng thư thiếu quân dương mắt, liền mỗi ngày quan dưới, người này hai mắt mát lạnh, lại hàm chứa đối chính mình thật sâu tình yêu. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Huyền Hy Thiên quân rủ mục, một cái tay khác ở cái tráng phía trên mặt quá, một đạo nhàn nhạt lưu quang hiện lên ở nàng trước mặt, này nói lưu quang dung nhập tới rồi nàng giữa mày, nàng chờ khắc này, liền cảm thấy. Chính mình cùng huyền hy thiên quân chi gian có thật sâu ràng bù, phản phất chính mình cùng hắn có thể có đồng dạng cảm xúc, hoặc là đồng dạng hỉ nộ ai nhạc. Càng khác sau, tựa hồ là nếu chính mình ngã xuống, trước mắt thanh niên này đồng dạng sẽ tiêu tán ở tam giới bên trong. Nàng nhìn cái này vẻ mặt bình tĩnh, mà nguyện ý cùng chính mình đồng sinh cộng tử thanh niên, đột nhiên cảm thấy thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn ở dùng chính mình, tới đội lấy nàng sống sót hy vọng. Chỉ cần thiên đế, còn để ý chính mình đệ tử, muốn gọi hắn tồn tại, phải buông tha phỏng thư thiếu quân. Ngươi không cần, không có ngươi địa phương, ta còn lưu lại làm cái gì? Huyền hy thiên quân bình tĩnh mà nói. Này Phân bình tĩnh, cùng hắn mỗi một đời đều đi theo chính mình chết đi khi là giống nhau bộ dáng Nàng nhịn không được sờ sờ chính mình giữa mày, lại cảm thấy, phản phất được đến hắn một tia thần hồn, liền thật sự được đến chính mình ái nhân. Lục đạo tiên quân đã vô lực mà từ phương xa bay trở về, hắn trên mặt mang theo thật sâu mệt mỏi, hiển nhiên đồng dạng bị trừ đến không nhẹ, nhưng mà hắn trong mắt còn có càng thêm khắc sâu kiên kỵ, ánh mắt dừng ở vọng thư thiếu quân trên người một cái chớp mắt, hắn liền đem ánh mắt đầu hướng chính mình chủ quân, mang theo vài phần khẩn trương mà nói, không tốt, thiên quân, đây là tiên đình, hắn quả thực hoàn toàn quên. Chính mình chính là hẳn là ở trở lại tiên đình mới có chân chính an toàn, số cuộc hắn là tiên đình chính thống nhất tiên nhân. Tới, hiện giờ phản phất hoàn toàn thích ứng một cái vị tiên đình đuổi giết đào phạm nhân vật. Vọng thư thiếu quân vô ngữ mà nhìn hắn một cái. Lục đạo tiên quân đột nhiên hồi quá vị nhi tới, anh Tuấn mặt đằng mà liền đỏ. Cái kia cái gì, ta ý tứ là, không sao, tổng muốn chấm dứt. Huyền hy thiên quân cũng không phải một cái trốn tránh tính tình. Hắn vốn là tưởng đang lẫn trốn cách này, không gian cái khe lúc sau liền mang theo chính mình ái nhân đi vào thiên đế trước mặt, thịnh hắn tự bỏ thảo, phạt bắt địa thần quốc. Hắn nắm lấy vọng thư thiếu quân tay, ánh mắt an tĩnh mà dừng ở lục đạo tiên quân trên người, chậm rãi nói, lúc này đây vì thư thư, ta chỉ sợ muốn làm tức giận thiên đế. Ngươi nếu là tưởng càng an toàn, liền rời đi, không cần lại đi theo ta. Kỳ thật chuyện này cùng lục đạo tiên quân quan hệ không lớn, vị này chính là một xui xẻo bị liên lụy. Là luân hồi tháp thành tựu thiên quân nhân duyên, ta sao có thể không đi theo ngài? Lục đạo tiên quân cười khổ một tiếng. Chờ! Thiên đế biết là hắn cạnh mẹ để cạnh con làm chuyện tốt nhi, còn không ăn hắn a? Quả thực là lấy sinh mệnh nổi sáng tác. Huyền hy thiên quân khóe miệng hơi hơi cợi lên, khẽ gật đầu. Hắn cùng vọng thư thiếu quân trao đổi một ánh mắt, đồng thời hướng về biển mây dưới nhìn lại, liền thấy luôn luôn an hòa mà thanh tịnh tiên đình, lúc này đang có chút hỗn độn. Những cái đó luôn luôn ưu nhã thượng tiên, lúc này chính nhanh chóng mà bôn đào, thoát đi phương hướng, đúng là thiên đế nơi thiên cung. Kia! Từng tiếng đinh ta nhất ốc rít cào, đồng thời truyền tới. Vọng thư thiếu quân, nghe khi cơ hồ đem toàn bộ tiên đình đều bao phủ trong đó rít cào. Đột nhiên nhướng mày tiêm nhi, cảm thấy chẳng sợ chính mình chui đầu vô lưới, cũng không nên như vậy thường cột hướng thiên đế trước mặt đi không phải. Nàng thật sâu mà hít một hơi, toàn lực buông ra chính mình trên người linh khí, liền cảm thấy chính mình hơi thở kế tiếp bò lên, kia chỉ thuộc về chính mình đặt có hỗn tạp kiếm khí linh khí phóng lên, cao. Giờ khắc này, chính mình sau lưng linh kiếm một tiếng kiếm minh, thanh âm ở toàn bộ tiên đình trên không quanh quẩn. đem dưới chân biển mây đều đánh rách tả tơi kia cuồng bạo không kiên nể chị linh khí tức khắc liền ra lệnh ngay ngắn môn tẩu tiên nhân ngạc nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến kia vô tận trời cao phía trên một người nữ tiên chính buông ra toàn bộ hơi thở mà nàng bên người chính an tỉnh huyền phù là bọn họ tiên đình huyền hy thiên quân lục đạo tiên quân nghẹn họng nhìn chân trối hắn là nghĩ cùng này nhị vị cùng nhau hành động tới Bất quá cũng không nghĩ tới bạn tiên chú một oa. E sợ cho chính mình đồng dạng bị tiên đình tiên nhân cấp nhớ kỹ, hắn hàm chứa đầy ngập bi phẫn bay nhanh mà trốn vào một bên biển mây, thuận tiện đem mặt cấp ngăn trở, làm bộ chính mình sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà phía dưới tiên nhân bất quá đều là tầm thường nhân vật cũng liền thôi, đương vọng thư thiếu quân kiếm khí trùng tiêu, liền tiên đình phía trên tiên hà đều ở chấn động thời. Điểm, trên đỉnh biển sao bên trong vô số đại tinh lóng lánh, có rất nhiều thượng vị tinh quân đều cảm thấy hứng thú, mà đem thần thức buông xuống ở này tiên giới phía trên. Này đó so tầm thường tiên nhân cường đại vô số lần thần thức, nơi nào là lục đạo tiên quân có thể chống đỡ. Hắn bị nhìn cái hoàn toàn. Lúc sau, có đông đảo thần thức đối nữ tiên nghịch phẳng không có hứng thú, hờ hững mà thu hồi. Vọng thư thiếu quân tùy ý mà khuếch tán chính mình hơi thở. quả nhiên liền cảm thấy ngày đó đế. cung điện bên trong, rít cào tiếng động đột nhiên dừng lại, lớn hơn nữa rít cào truyền đến, một đạo chói mắt quan luân tự kia tiên cung bên trong mà đến, cơ hồ là đảo mắt, một cái bạo nộ trung niên tiên nhân xuất hiện đang nhìn thư thiếu quân trước mặt, trên người hắn ăn mặc cửu long cổn bào, trên đầu mũ miệng lay động đông đưa, vốn là phi thường anh tuấn mà thành thuộc khuôn mặt, lại bởi vì giận dữ mà trở nên càng thêm vặn vẹo. Hắn cơ hồ là ở dùng một loài chán ghét tới rồi cực điểm ánh mắt. Nhìn vọng thư thiếu quân, kia trong mắt chán ghét cơ hồ lệnh người thấu bất quá khí. Nếu là đổi một người, bị tam giới chí tôn như vậy chán ghét, kia đã sớm một đầu chạm vào chết ở thiên đế trước mặt, nhưng mà đang nhìn thư thiếu quân trong lòng lại không đau không ngứa. Nhìn đến nàng thờ ơ, này trung niên chí tôn, tam giới đế phương phát ra nghiêm khắc quát lớn, tiểu xuất sinh. Này một tiếng giống như tiếng sấm liên tục. Ở tiên đình phía trên chấn động, phía dưới tiên nhân đạo mắt liền biến, mất không thấy. Nhưng mà như vậy uy áp dưới, phản phất là không cho hắn mặt mỗi, những cái đó phía trước vốn đã kinh hờ hững thu hồi thần thức, lại hứng thú bừng bừng mà tự thiên ngoại mà đến, phản phất ở xem náo nhiệt. Thiên đế cảm nhận được, tức khát xanh cả mặt, vọng thư thiếu quân trong lòng lại hiểu rõ nhi, cần nhất nàng nghe xong huyền hy thiên quân không ít tiên đình bác quái. Truyền thuyết này đầy trời tinh quân bên trong, rất có mấy cái không đem thiên đế để vào mắt, nguyên lai vẫn là thật sự. Thả nàng mắt lạnh nhìn, thiên đế tựa hồ đối này vài vị tinh quân bó tay không biện pháp. Cũng trách không được, bị này đầy trời tinh quân khí, bởi vậy đem hỏa nhi đều rải trên người nàng. Chẳng lẽ nàng liền xứng đáng là nơi rốt trận Ta là tiểu nhân, ngày đó đế chính là lão. Nàng không khách khí mà nói. Như vậy đối chọi gay gắt. Vốn dị chính là nàng nhất quán phong cách, ngày đó đem thiên đế phù triều quăng ngã ở hắn dưới chân, mang theo thuộc chân xé trời mà ra thời điểm, nàng. Chính là như vậy làm. Chẳng sợ luân hồi tháp bên trong tiêu ma nàng nhòe khí, lệnh nàng bình thẳng rất nhiều, bất quá nhìn đến thiên đế, nàng hai mắt liền nhịn không được đỏ đậm, ác không được trong lòng hỏa khí. Nếu không phải nhớ rõ hôm nay đế phía trước nói qua, chính mình những cái đó thuộc chân vẫn chưa bỏ mình. Mà là đều bị ném ở cái gì trấn yêu trong tháp, nàng hiện tại là có thể cấp thiên đế nhất kiếm. Bất quá liền tính lại nhẫn nại, nàng cũng nhẫn nại không được thiên đế loại này phản. Phất đang xem trong thiên địa nhất ti tiện đồ Phật ánh mắt, lạnh lùng mà nói, tổn hại trì cấp chứa chân sinh mệnh, ngươi chính là cái lão xuất sinh. Nàng dùng so thiên đế thanh âm còn đại thanh âm mắng, bắt địa thần quốc đem chính mình thuộc chân giao thác cho ngươi, chính là ngươi lại cô phụ chúng ta. Yêu thú còn biết yêu quý ấu tể, ngươi liền yêu thú đều không bằng, còn dám may mắn làm thiên đế chi vị. Ngươi cũng xứng vì ta chờ chi chủ. Ngươi làm thiên đế, chính là đem chính mình dưới. Trướng thuộc chân chịu chết, chính là vì kêu tam giới rung chuyển sao. Nàng không khách khí mà quá, Thiên đế còn không có lấy lại tinh thần nhi tới, liền nghe được như vậy một phen quát mắng, tức khắc giận dữ. Nếu từ trước... Hắn nửa điểm nhi đều sẽ không đem một cái nho nhỏ nữ tiên để vào mắt, chẳng sợ nàng phía sau đồng dạng lai lịch không cạn. Sẽ kêu hắn không màng chính mình thân phận, từ kia tiên cung bên trong mà ra, kỳ thật đối với vọng thư thiếu quân tới nói, nàng đã thực ghê gớm. như vậy nhục mạ, thiên đế trên mặt tức khắc liền không nhịn được. Hắn chính là tam giới chúa tể, là này tiên đình chủ nhân. Vọng thư thiếu quân đồng dạng cũng biết. Chính là nàng lại không cảm thấy vì chính mình xuất khẩu mà hối hận. Nếu chỉ là muốn tồn tại, liền phải khom lưng uống gối, liền ở phủ phục ở thiên đế trước mặt, đối kia trên đời hết thầy bất công đều làm như không thấy, không vì chính mình thuộc chân lấy lại công đạo. kia tồn tại còn có cái gì ý tứ, thế gọi là tồn tại, không phải cái xác, không hồn vân vân dạ dạ, mà là chẳng sợ ngay sau đó liền chết, cũng muốn nói ra chính mình chân chính tâm tình. Nàng đương nhiên biết thiên đế cường thế, đương nàng cùng thanh uyển tiên quân mang theo bắc địa thần quốc, yêu thú tiến vào tiên đình thời điểm, chẳng qua là xa xa mà nhìn này vì thiên đế liếc mắt một cái, liền cảm thấy tâm thần lay động, trong lòng sinh ra sợ hãi cùng kính phục. Vị này thiên đế không phải luân hồi tháp bên trong những cái đó, tầm thường nhân loại đế phương, hoặc là bình thường người tu tiên, mà là chân chính thượng vị cường giả. Nghe nói hắn chính là thượng cổ thượng thần, cơ hồ là thiên địa sơ khai thời điểm liền tồn tại với này tam giới bên trong, sau đó, kia chư thiên thánh nhân, đầy trời thần Phật tự mình vì hắn lên ngôi vì trời đất này chúa tể, từ đây, này không biết nhiều ít vạn năm qua đi, hắn liền vẫn luôn an cư với ba mươi ba trọng bầu trời, quan sát này tam giới hết thảy. Chân chính đế vương cũng là cường giả chân chính, nếu có thể, nàng cũng không hy. Cộng chính mình chọc giận vị đế phương này. Chính là nàng lại không thể không vì chính mình thuộc dân, đòi lại cái này công đạo. Chẳng sợ thiên đế chận dữ, chính mình liền sẽ tan thành mây khói. Người dám như thế làm càng. Thiên đế phía sau lục tục bay ra vô số thượng tiên, đem vị này uy nghiêm mà lãnh khóc thiên đế xứng lại ở trong đó. Khi cuồn cuộn uy áp dưới, liền toàn bộ tiên đình bên cạnh, những cái đó chạy dài vạn dặm cung điện, đều ở rên rỉ rách nát. Tất cả mọi người đang nhìn vọng thư, thiếu quân, nếu thiên đế nhân từ, ta như thế nào như thế làm càng. Vọng thư thiếu quân lạnh lùng mà nói, nàng trong tay linh quan hội tụ, hóa thành chính mình linh kiếm, hoành với chính mình trước ngực. Lúc này nàng đã nhìn đến thiên đế trong mắt sát ý, như vậy thống ngự tam giới vô số tới nguyệt thiên đế, đương nhiên không có khả năng buông tha chính mình như vậy làm càng phản nghịch. Nàng trầm mặt lên, đột nhiên mở miệng nói. Năm đó ta bái nhập tiên đình, chẳng qua là tưởng cấp thuộc chân, hòa bình an khang. Bác địa yêu thú chưa bao giờ sợ hãi hy sinh, đối với yêu thú tới nói, chết trận là lớn nhất vinh quang. Nhưng là ta không thể thừa nhận như vậy hèn mọn mà phía dưới, phản phất là bị người đập lên dưới lòng bàn chân hy sinh. Muốn chết, chính là chân chính chết trận, cùng tiên vệ bình đẳng địa vị. Nếu tiên đình đem chúng ta coi như chân chính một viên. Chúng ta cũng nguyện ý vì tiên đình lưu tận cuối cùng một chọt huyết. Chính là thiên đế, ta chỉ nghĩ vì thần quốc thảo một cái. Công đạo, vì cái gì, chúng ta muốn không hề tôn nghiêm mà chết đi. Ở thiên đế trong lòng, chúng ta chẳng lẽ không phải người con dân? Chúng ta tính cái gì đâu? Nàng nghiêm túc hỏi. Thiên đế sắc mặt xanh mét phản phất là ở dùng một loại đến xương ánh mắt nhìn nàng. lương ngươi năm đó tiến vào tiên đình trẫm liền biết ngươi ngày sau nhất định sẽ ở tiên đình gây sóng gió hắn hếp mắt nhẹ giọng nói phản cốt năm đó ta nên chẳng lẽ ta năm đó còn chưa đủ thuận theo có lẽ là nàng tự linh kiếm thông linh mà ra thời điểm kiếm ý trùng tiêu bởi vậy từng có vô số người nói lên quá chính mình quá mức bén nhọn chính là phọng thư thiếu quân cảm thấy chính mình thực oan uổng Nếu thiên đế không sinh sự, nàng ăn no căng cùng hắn ngoạn nhi tạo phản A. người có một đôi cùng bọn họ không giống nhau đôi mắt. Thiên đế nhẹ giọng nói. Hắn kinh sợ vạn tiên vô số năm, đối với tiên nhân tâm tính, chỉ xuyên thấu qua đôi mắt là có thể nhìn ra. Vọng thư thiếu quân đôi mắt không có giả tâm. Chính là lại có khó thuần, cùng đập nồi chìm thuyền bén nhọn. Đó là mặt ngoài thần phục hoàn toàn không thể che giấu chân chính vọng thư thiếu quân. Nếu chỉ là một cái nho nhỏ thanh uyển tiên quân, thiên đế cũng không để ý, kia thanh niên tâm tính mềm yếu, làm người cũng ngu xuẩn, căn bản không cần lo lắng. Chính là phọng thư thiếu quân là không giống nhau, huống chi bắt địa thần quốc có khác chuyên cớ, hắn tưởng tượng đến này phọng thư thiếu quân sau lưng vô danh tiên, liền cảm thấy bực bội tới rồi. Cực điểm, cùng với nói vô danh tiên ảnh hưởng phọng thư thiếu quân, còn không bằng nói phọng thư thiếu quân ảnh hưởng vô danh tiên. Khi phản phất kiếm giống nhau bén nhọn, cùng không xoa hạt các tính tình, liền vô danh tiên đều trở nên bắt đầu cùng từ trước bất đồng. Thiên đế trong lòng, vô danh tiên là tuyệt đối bất đồng, đương nhiên không thể chịu đựng. Vọng thư thiếu quân theo bản năng mà sờ sờ hai mắt của mình. Nàng đột nhiên cười cười. Này quả thực buồn cười. Nàng lãnh đạm mà nói. Một đạo. Rất nhỏ thanh âm truyền đến, vân không phía trên đột nhiên trận gió đại tác phẩm. Tận trời yêu khí từ nàng phía sau truyền đến. Vọng thư thiếu quân vẫn chưa quay đầu lại, chỉ cùng thiên đế đối cầm, nàng phía sau, một cái mỹ lệ thanh biết đuôi rắn vòng lấy nàng, đem nàng hộ ở cái đuôi. Nàng còn nghe được phản phất là lục đạo tiên quân một tiếng than nhẹ, cái này vẽ mặt khổ bức thanh niên chậm rãi đi tới nàng phía sau, phản phất không dám cùng nàng sống vai. Hư, ăn ngươi! Tiểu liễu thiên chân! Thanh âm truyền đến. Thiên đế ngửa đầu, lạnh lùng mà nhìn này khủng bố yêu xà, khóe miệng gợi lên chính là một cái lạnh băng độ cung. Kẻ hèn tương liễu, hắn nhìn nhau thưa thiếu quân tựa hồ còn có kiên kỵ chẳng qua là lạnh lùng sắc bén, nhưng mà đối mặt tiểu liễu lại rốt cuộc không có bất luận cái gì cố kỳ, giơ tay, một đạo linh quang ở đầu ngón tay hội tụ, đạo mắt liền hóa thành kịch liệt linh quang, bốn tay, liền hướng yêu xà thật lớn thân rắn mà đi. Khi nho nhỏ Linh Quang nhìn như không mỏng manh, nhưng mà lại mang theo lệnh người hoảng sợ hủy diệt chi khí, ven đường mà đến, bốn phía không gian đều ở sụp xuống co rút lại. Vọng thư thiếu quân trong lòng căng thẳng, vội vàng hồ ở yêu xà thật lớn thân rắn phía trước, nắm lấy trong tay Linh kiếm cảnh giác mà nhìn này nói tốc độ cũng không mau linh quan. So nàng càng mau, là một đạo thon dài thân ảnh. tuấn Mỹ mà lạnh lẽo thanh niên, đoạt ở nàng trước người. Đem nàng cắt cao mà hồ ở sau người. Hắn búng tay, đồng dạng là một đạo. Linh Quang, phản phất là nhẹ nhàng bâng quơ mà đem kia đạo Linh Quang đánh thiên. Kia đạo Linh Quang bị đánh thiên, đạo mắt liền nhảy vào ngân hà bên trong, cơ hồ là nháy mắt, một viên đại tin biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Huyền Hy Thiên Quân khóe miệng tràn ra một đạo huyết tuyến, lão đạo ngã vào vọng thư thiếu quân trong lòng ngực. Hắn sắc mặt tái nhợt. Hai mắt hơi hợp, một bàn tay chế trụ chính mình đăng điền, yếu ớt đến phản phất khoảnh khắc chi gian liền sẽ mai một. A, huyền, vọng thư thiếu quân đầu tiên là khiếp sợ với thiên đế kia một kích, nếu là đánh trúng chính mình cùng tiểu liễu, kia hai người chỉ sợ thi cốt đều sẽ không lưu lại. Nàng càng lo lắng chính là chính mình ái nhân, nhìn đến hắn kia tái nhợt sắc mặt, cơ hồ muốn rơi lệ, vội vàng đem chính mình tiên linh khí truyền vào hắn đăng điền. Vì hắn ổn định hắn đang điền trung thương thế, nhẹ giọng nói, đừng vì che chở ta, liền mình đều từ bỏ. Huyền hy thiên quân ra tay, thậm chí đại biểu, hắn không. Màng thiên đế đối chính mình dưỡng dục chi ân, phản kháng như sư như cha thân cận nhất trưởng bối. Huyền hy thiên quân miễn cưỡng cười cười. Tại đây tràn tranh đấu, hắn vô pháp đối thiên đế rút kiếm tương hướng, cũng vô pháp trơ mắt nhìn thiên đế giết chí chết chính mình ái nhân. Hắn chỉ có thể toàn lực ngăn trở ở bọn họ Di gian, không cần gọi bọn hắn xúc phạm tới lẫn nhau. Giờ khắc này, huyền hy thiên quân đột nhiên có một loài quỷ dị, ở bà bà cùng thê tử chi gian thế khó xử khổ bức nam nhân cảm. Giác, loài cảm giác này phi thường phức tạp, hắn chỉ có thể nghiêng đầu, hôn hôn vọng thư thiếu quân trơn bóng cương mặt làm an ủi. liền như vậy một động tác tức khắc đã kêu đối diện tạc nội. Huyền hy Thiên đế bụng chính đắm chìm ở thân thủ bị thương ái đồ buồn rầu cùng khiếp sợ trung, khi đó tuy rằng đối ái độ chữ gìn vọng thư thiếu quân cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá hắn không phải đã sớm biết sao, nhà mình ái độ bị vọng thư thiếu quân từ binh ở hắn trên người gieo quá cấm chế. Một khi vọng thư thiếu quân đã chết, hắn cũng nhất định đi theo chết. Bởi vậy, hắn cảm thấy cái này còn tính có thể lý giải. Chính là đương hắn chính mắt thấy. huyền hy thiên quân lương bạc môi đảo qua kia nữ nhân khóe miệng tận mắt nhìn thấy đến huyền hy thiên quân kia lãnh đạm trên mặt lộ ra nhìn nhau thư thiếu quân tình yêu tức khắc liền chịu không nổi hai tay của hắn đều tức giận đến phát run lạnh lùng nói ngươi đang làm cái gì lục đạo tiên quân bỗng vọt tới phía trước bảo vệ tiểu liễu ai biết liền nghe thấy câu tức khắc kinh hồn tán đẫm mà trốn đến yêu xà lúc sau hảo tâm hư cảm giác nga sư tôn Huyền hy thiên quân hơi hơi khởi động thân thể của mình, như cũ dựa vào ái nhân trong lòng ngực, rủ một thấp trọng kêu. Hắn tránh đi thiên đế liệt hỏa mắt. Ngươi, ngươi, thiên đế trăm triệu không thể tưởng được, cũng không động tình huyền hy thiên quân thế nhưng ái mộ thượng vọng thư thiếu quân, nhất thời tức giận đến cả người phát run. lúc sau, dùng căm hận đôi mắt kịch. Liệt mà nhìn kia thiên thượng nữ tử. Hắn cảm thấy chính mình càng hận nạn. Ngươi cái này yêu tin. giám mê hoặc huyền hy tâm. Đây là ác bà bà tuyệt đối lời kịch A, phọng thư thiếu quân quả thực đều phải cười. Nàng khóe miệng gợi lên một cái châm chọc độ cung, một bên đút cho chính mình ái nhân mấy cái tiên đan, kêu hắn hạo quá một ít, một bên lạnh lùng mà nói, liền mê hoặc hắn, thế nào đi? Nàng còn nhào lên đi hôn ái nhân một ngùm. Nàng vẽ mặt bất chấp tất cả khiêu khích cơ hồ lệnh thiên đế, xuất ly mà phẫn nộ rồi. hắn liền nhìn cái này không có sợ hãi nữ nhân một đôi hẹp dài lãnh lệ đôi mắt trợn to hồi lâu lúc sau hắn thật sâu mà hít một hơi bỗng nhiên nhìn về phía không tiếng động huyền hy thiên quân thả chậm cùng thanh âm ôm thanh nói huyền hy sư tôn đều quên ngươi đã trưởng thành hẳn là có một cái đạo lữ hắn nhìn đến huyền hy thiên quân kinh ngạc nhìn về phía chính mình nỗ lực kiềm chế trong lòng bực bội càng thêm ấm áp mà nói ngươi là trẫm duy nhất đệ tử là Tiên đình tôn quý nhất người, ngươi lại đây, quay đầu lại, sư tôn vì ngươi hướng đi tiên đình Trung Mỹ lại nhất cao quý tiên tử cầu thân, được không? Hắn cơ hộ là dùng cương chiều biểu tình nhìn chính mình đệ tử, cái loại này loại từ ái cùng ôn hòa, cũng không phải ở làm bộ, mà là phát ra từ nội tâm, hoàn toàn nhìn không ra hắn đối người khác lãnh khóc. Ở ngay lúc này, phọng thư thiếu quân lập tức liền minh bạch. Vì cái gì huyền hy thiên quân trăm phương nghìn kế muốn hòa hoãn nạn cùng thiên đế, chi trang quan hệ mà không phải phản bội thiên đế. Bởi vì hắn là thật sự yêu thương chính mình đệ tử. Một vị quân lâm tam giới đế phương, thế nhưng còn có như vậy từ ái biểu tình. Phản phất sở hữu yêu thương cùng kiên nhẫn, đều quy về huyền hy thiên quân trên người. Chỉ xem một cái, vọng thư thiếu quân liền biết, huyền hy thiên quân dưỡng dục ở thiên đế dưới gối. Là cỡ nào hạnh phúc mà may mắn? Ngươi sẽ không kêu trầm thất vọng, có phải hay không? Thiên đế trong mắt còn có càng rách nát cảm, sức cơ hồ là ở dùng khẩn cầu biểu tình nhìn huyền hy thiên quân. Cái loại này hoảng sợ lại sợ hãi, lại thật sâu mà phản phất có sống ngầm ở kích động cảm xúc, lệnh vọng thư thiếu quân cảm thấy nghi hoặc. Phản phất là, vị này thiên đế không chỉ có là đang nhìn trước mắt đệ tử, còn xuyên thấu qua hắn nhìn về phía mặt khác người. Sư tôn đối với ngươi không tốt sao? Thiên đế thấp trọng hỏi nói, sư tôn đều là vì ngươi. Chính là ta thích thư thư. Huyền hy thiên quân lại tự hồ minh bạch. Thiên đế vì sao sẽ đối chính mình phản ứng lớn như vậy? Thanh âm thanh lãnh, đương vị này chí tôn đế phương dương mắt nhìn về phía chính mình thời điểm. Hắn nhẹ nhàng mà nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không kêu sư tôn thất vọng, chỉ là ta cũng vĩnh viễn đều không thể rời đi thư thư. Sư Tôn, hắn mắt lạnh mắt chừng ở vội vàng thiên đế trên mặt, nhẹ giọng nói, đủ loại cút mắt, qua đi không cần nhắc lại. Từ nay về sau, cầu ngài không cần thảo phạt bắt địa thần quốc, mà bắt địa thần quốc, nguyện ý ẩn cư. Phương Bắc, lại bất xuất thế, gắn bó ngài Tôn Nghiêm. Đây là biện pháp tốt nhất. Thiên đế không mất mặt, mà bắt địa thần quốc có thể an hưởng Thái Bình. Lại bất xuất thế, thiên đế ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt. Khôi phục thanh minh, tức khắc cười lạnh nói, ngươi thế nhưng tin tưởng này đó yêu thú. Ta nguyện cuộc đời này trấn thủ phương Bắc, vì sư tôn trong coi Bắc địa yêu tộc. Huyền hy thiên quân bình tĩnh mà nói. Này tuy rằng lấy việc công làm việc tư, chỉ là nguyện ý từ bỏ tiên. Đình vinh quang, đi trước Bắc địa kia hoang vắng mang chi chỗ, bản thân chính là lớn nhất hy sinh. Ta không đồng ý. Thiên đế khách khẩu đánh gãy, Hắn đã bất chấp cái gì lệnh người chán các vọng thư thiếu quân, chỉ đem chính mình lực chú ý đều đặt ở chính mình để tử trên người, cơ hộ là tận tình khuyên bảo mà nói, vì sao phải đi phương Bắc. người lưu tại trẫm bên người, một tiên dưới, vạn tiên phía trên không tốt sao. Ở hắn bên người, liền vĩnh viễn đều là tiên đình tôn quý nhất thượng tiên. Vĩnh viễn đều có thể được hưởng này đàn tiên ngưỡng mộ cùng tôn sùng, như vậy quyền thế cùng phong cảnh, đối với một cái tiên nhân tới nói là tới rồi cực hạn tôn vinh, chẳng lẽ còn có cái gì do này càng rất quan trọng. Thiên đế thật sâu mà phun ra một hơi, ôm thanh nói, lưu tại sư tôn bên người, người thích cái dạng dị nữ tiên, sư tôn đều vì ngươi cưới tới. Ta chỉ thích thư thư, ăn quả cần quyết tâm chết bộ dáng nó chính là huyền hy thiên quân. Thiên đế cứng lại, trên mặt hắn hiện lên, nhàn nhạt chữ tợn, nhìn về phía men hoặc chính mình đệ tử huyền hy thiên quân. Muốn như thế nào ngươi mới nguyện ý rời đi. Loại này chỉ có ở lục đạo tiên quân kia não tàn trong thế giới đối bạch, liền như vậy xuất hiện ở tôn nghiêm vô cùng tiên đình bên trong, còn xuất từ cường đại thiên đế chi khẩu. Vọng thư thiếu quân quay đầu lại, thật sâu mà nhìn thoáng qua đem chính mình tránh, ở yêu xà xanh biết thân rắn lúc sau lục đạo tiên quân. Này thật đúng là chuyện xưa nơi phát ra với sinh hoạt a. ta không rời đi. Cái gì? Đây là ta nam nhân, ta vì cái gì phải rời khỏi? Vọng thư thiếu quân dứt khoát hỏi, nàng không có một chút mặt đỏ, liền đem huyền hy thiên quân cấp phủi đi tới rồi chính mình danh nghĩa. Huyền hy thiên quân thâm tình mà nhìn nàng, liền cùng vang não tạng nhi dường như, người cái này hồ ly tinh, đa tạ khích lệ. Phọng thư thiếu quân cảm thấy chính mình cùng thiên đế khẳng định là vô pháp nhi hòa thuận. Thiên đế trăm triệu đừng tức chận, thiên đế chận dữ tiên, đình đều đi theo rung động, huống chi vòng trời phía trên sáng lên sao trời càng ngày càng nhiều, này rõ ràng là chư thiên tinh quân đều bị đánh thức tới xem diễn. làm thiên đế trợ thủ đắc lực hắn phía sau liền có một người sắc mặt ưu sầu xiêm y hoa mỹ tới rồi cực điểm phảng phất đem thế gian hết thảy phồn hoa đều mặc ở trên người tiên nhân bước ra khỏi hàng đối thiên đế thấp giọng nói bắt địa thần quốc việt vốn không phải đại sự nho nhỏ thần quốc thiên đế buông tha thứ nhất biểu hiện thiên đế lòng dạ rộng lớn thứ nhất cũng biểu hiện thiên đế cũng không khắc nghiệt không phải sao thiên đế nghiêng đầu lạnh lùng xem hắn Hốn chi huyền hy thiên quân nếu cùng vọng thư thiếu quân lưỡng tình tương duyệt hà tất bỗng đánh uyên ương lệnh thiên quân cùng thiên đế sinh kích mất nhiều hơn được vị này khôn khéo thường tiên đề thấp thanh âm đối thiên đế truyền âm nói thật sự tranh chấp khó xử sẽ chỉ là thiên quân hà tất vì một nữ nhân lại ảnh hưởng thiên đế cùng thiên quân sư đồ chi tình hắn nói xong những lời này bay nhanh lui ra phía sau phạm phất là ở sợ hãi Nhưng mà đương thiên đế quay đầu lại lần nữa ngưng trọng, mà nhìn về phía vọng thư thiếu quân, này hoa Mỹ thường tiên, ẩn nấp mà đối huyền hy thiên quân hơi hơi gật đầu. Huyền hy thiên quân trong lòng hơi hơi buông lỏng. Mà thiên đế nhưng vẫn ở cân nhắc cái gì? Không sai, coi như làm liên hôn. Ngài lo lắng bắt địa bất bình, vậy kêu trời quân ngân thú bắt địa thần quốc chi chủ, chẳng phải là đẹp cả đôi đàn. lại có một vị thượng tiên ở thiên đế phía sau thấp giọng nói này đó tiên nhân đối thiên đế trung thành và tận tâm càng không muốn nhìn đến thiên đế quá mức khắc nghiệt cuối cùng thương tổn đều là người một nhà Phọng thư thiếu quân ngày đó thế nhưng hơi kém trận sát huyền hy thiên quân tuy rằng bất quá là bắt địa hoang giả xuất thân chính là chỉ bằng chính mình cường hãn đủ để cùng huyền hy thiên quân xứng đôi thiên đế quên mất sao mấy ngày trước kia thanh uyển tiên quân đem thần quốc quy về phỏng thư thiếu quân dưới nạn hiện giờ đã làm một phương chủ nhân tuy rằng không kịp năm đó yêu vương chiếm cứ toàn bộ phương bắc vậy yêu bái phục bất quá có thể ở bắc địa tranh đến một vị trí nhỏ đồng dạng khiến người khâm phục huyền hy thiên quân tuy rằng làm người thanh lãnh bất quá ở tiên đình bên trong vẫn là rất được nhân tâm phỏng thư thiếu quân trừ bỏ phản nghịch ở ngoài cũng không việc xấu hai người kia song song đứng ở vân không bên trong giống như Biết nhân chống nhau xứng đôi, mọi người đều không rõ, thiên đế vì sao một hai phải đối nhân gia lạ lướt không buông tha. Nhân gia tình trạng ý thiếp cũng khá tốt nha. Thiên đế tuy rằng cường thế, bất quá cũng là dài quá đôi mắt, đương nhiên nhìn ra được đệ tử nhìn nhau thư thiếu quân tâm. Các ngươi như thế nào ở bên nhau? Hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt không hề kịch liệt, mà lại dùng một loại phi thường nghẹn ngào thanh âm nói. Lục đạo tiên quân nghe đến đó, tức khắc cảm thấy chính mình muốn. Xong, đánh đánh liền ở bên nhau. Phọng thư thiếu quân nhẹ nhàng bân quân mà nói. ân. huyền hy thiên quân nghe ra nàng đối lục đạo tiên quân giữ gìn, khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhà hắn thư thư chính là mềm lòng. Lục đạo tiên quân bái tiểu liễu lạnh băng vẫy, quyết định về sau mỗi ngày cấp phọng thư thiếu quân thiêu tám biến cao hương. Nguyên lai vẫn là trẫm thành toàn các ngươi. Thiên đế sắc mặt càng thêm chua xót. Hắn ánh mắt hoảng hốt mà nhìn huyền hy thiên quân, phản. Phước giờ khác này, cái này tuấn Mỹ mà thanh lãnh đệ tử mặt, hóa thành một cái khác anh tuấn thanh niên. Hắn đồng dạng đối chính mình thực không muốn xa rời, đem chính mình coi như quan trọng nhất sư tôn, coi như phụ thân, chính là lại đồng dạng. Trong ánh mắt có một người khác tồn tại, tiến tới tình nguyện chết ở người kia trong tay. Cũng muốn ở hắn đấy lòng lưu lại khắc sâu dấu vết. Phản phất hắn hôm nay đế đệ tử, luôn là sẽ đi lên tương đồng con đường, đem vĩnh viễn không bị hắn sở hỉ người. Đặt ở đáy lòng, hắn đột nhiên không dám cản trở huyền hy thiên quân cùng vọng thư thiếu quân, chi gian cảm tình. E sợ cho ngày sau, kêu chính mình đệ tử lại một lần chết ở chính mình trước mặt. Chết ở hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào người kia trong tay. Giờ khắc này, thiên để ánh mắt trở nên già nua. Hắn bảo dưỡng thỏa đáng mặt, tựa hồi nhiều mấy cái tin mình nếp nhăn. Ngươi có biết hay không, nàng ảnh hưởng nhiều hư. Hắn mệt mỏi mà nói. Hắn quân lâm tam giới đã không biết thời đại, gần mười vạn. Năm tới lớn nhất can, chính là cái này nho nhỏ vọng thư thiếu quân. Nàng mở miệng liền đem chính mình mắng thành cẩu, sau đó không chút cho dự xé rời mà ra. Vĩnh không tảo triều thiên. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, hảo đại khí phách. Tam giới đều đang nhìn đâu? Hắn nếu là nâng giơ tay buông tha vọng thư thiếu quân, quay đầu lại, tam giới bên trong những cái đó giả tâm bừng bừng các thường tiên, chẳng phải là đều phải làm theo. Hắn cái này thiên đế không chuẩn đều đến bị ném đi. vọng thư thiếu quân nhấp nhấp khóe miệng, đột nhiên cứng rắn mà nói, vĩnh không tảo triều thiên, là bởi vì thiên đế hèn hạ ta bắt địa thần quốc thuộc chân tánh mạng. Chính là phía trước ta nghe thiên đế phù triệu, ngôn nói những cái đó yêu thú vẫn chưa ngã xuống, mà là bị nhốt với mổ mà. Nếu thiên đế nguyện ý đem chúng nó thả ra, chỉ cần chúng nó còn sống, ta nguyện ý thu hồi ta nói, thừa nhận thiên đế chi danh. Nếu thuộc chân không chết, kia còn cùng thiên đế so cái gì kính đâu? vọng thư thiếu quân, cũng không phải thật sự trời sinh phản cốt cũng không nghĩ tới cái gì thiên đế thay phiên làm, ngày mai đến nhà ta. Nàng liền tưởng cùng chính mình người yêu cùng nhau bảo hộ chính mình thuộc dân, thẳng đến tam giới rách nát. Thiên đế hơi hơi ngẩn người, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Hắn đương nhiên nghe ra, đây là phòng thư thiếu quân tự cấp chính mình dưới bậc thang. Nếu thay đổi người khác, thiên đế đã sớm muốn đối phương mệnh còn muốn cái gì bậc thang nhi a nhưng mà lúc này đối mặt chính. Mình đệ tử kia thâm tình đôi mắt, hắn thật dài mà thở dài một tiếng. Trẫm đã biết. Đã biết là có ý tứ gì à? Vọng thư thiếu quân nghi hoặc mà nhìn về phía hắn phương hướng. Chúng nó sống được hảo hảo, trọng chưa bao giờ đối chúng nó có một chút khác khe. Hắn muốn nói lại thôi, tựa hồ nhìn về phía vọng thư thiếu quân ánh mắt trở nên kỳ dị. Cái loại này phản phất là xem kỹ, lại tựa hồ là nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu khác thường ánh mắt tức khác, đã kêu vọng thư thiếu quân cả người lông tơ, đều dựng thẳng lên tới. nàng không thể không làm một phen tiểu nữ nhân không giấu vết mà tránh ở ái nhân phía sau liền nghe thấy thiên đế thanh âm tiếp tục truyền đến hắn thanh âm âm trầm mà nói trầm có thể phóng chúng nó ra tới bất quá ngươi muốn làm trao đổi trở thành huyền hy thiếp thức phọng thư thiếu quân đúng giờ đầu đâu nghe thấy cái này tức khắc giận dữ đây là kêu nàng cấp huyền hy thiên quân làm thiếp hôm nay đế có phải hay không nằm mơ đâu thê tử huyền hy thiên quân Sự đúng nói, thiên đế trùng trận này không tranh ánh mắt nhìn cái này đệ tử. Thê tử của ngươi như thế nào có thể là loại này không biết đúng ngực nha đầu. Ngày sau hắn là muốn đem thiên đế chi vị giao cho đệ tử A, kia huyền hy thê tử, chính là tam giới thiên hậu. Đây là một cái chỉ biết đánh đánh chiếc vọng thư thiếu quân có thể đảm nhiệm sao. Vọng thư thiếu quân lệ khí quá nặng, tuy rằng nỗ lực biểu hiện đến bình thản. Nhưng mà thiên đế lại nhất biết loại người này, hoàn toàn không biết. Cái gì là chân chính ung dung, xem ai không vừa mắt đi lên chính là một đao. Loại này nữ tử, nếu là trở thành thiên hậu kia việc vui có thể to lắm. Mấy năm nay thiên đế, vẫn luôn ở vị huyền hy thiên quân chọn lựa thê tử người được chọn. Hắn phiên biến tam giới nữ tiên. Chọn lựa nhặt luôn là có không hài lòng, cảm thấy không xứng với đệ tử địa phương, bởi vậy chậm chạp không có vì đệ tử hôn phối. Ai biết liền tiện nghi một cái hoang dã tới tiểu giấy nhũi A. Thiên đế này trái tim nộp, cũng đừng đề. Như buồn bực, thư thư tốt nhất. Thiên đế trong mắt, huyền hy thiên quân khẳng định là cái có mắt như mù. Hắn dùng thành tính nhất biểu tình nói thâm tình nhất lời nói, nhìn đều gọi người dạ dày đâu. Thiên đế tức giận đến lão đảo một bước, run rẩy mà chỉ vào tránh ở thanh niên phía sau tiểu yêu tin căm giận nói, nàng loại này thân phận, bất quá là một vang linh kiếm thông linh mà ra, này cũng quá thấp kém, nếu kêu thiên đế nói, nhà mình đệ tử như thế nào cũng đến cưới một cái sao trời. Chừng chục tiên nữ gì a? hắn đầu nguyện ý lui một bước, tha thứ Bắc địa thần quốc, tiếp nhận vọng thư thiếu quân, ai biết còn có người không muốn ăn một chút mệt. một hai phải tranh cái dài ngắn thân phận của nàng làm sao vậy hắn phía sau đột nhiên truyền đến nữ tử thanh âm thiên đế đang ở kích động bên trong cũng không quay đầu lại mà phẫn nộ nói quá thấp kém đánh rắm lão bổn thánh mẫu đệ tử vốn nên hưởng thiên địa tôn vinh đâu ra ti tiện hay là ở ngươi trong mắt lão bổn thánh mẫu cũng thực ti tiện không thành Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy một cái hung ba ba thanh âm truyền đến. Quen thuộc tôn lệnh thiên đế run rẩy. Hắn quay đầu, hai mắt hơi hơi co rụt lại, liền thấy được một cái tóc dài phi dương, trọng giáp trong người mỹ mạo nữ tiên. Phọng thư thiếu quân có thể khẳng định, thiên đế nhìn đến này nữ tiên thời điểm, cả người táo bạo khí thế đột nhiên co rúm lại một chút. Nàng đồng dạng co rút lại một chút hai mắt của mình. Sư Tôn Đây là nàng sư tôn vô, danh tiên A, bất quá, thánh mẫu, ân, A-ha, Vọng thư A, biệt lai vô dạng A. Khi hùng hổ vật tới mọi người trước mặt nữ tiên, lập tức liền lui ra phía sau một bước. Nàng sờ sờ chính mình mỹ mạo trương dương mặt, nhìn về phía vọng thư thiếu quân biểu tình liền nhiều vài phần chột dạ. Loại này chột dạ, kêu nàng thậm chí đồng dạng muốn chim nhỏ nét vào người một chút, trốn đến thiên đế phía sau đi. Không thể không nói, số cuộc là thầy trò, kịch bản đều là giống nhau. Thiên đế vẽ mặt đờ đẫn mà. Từ người này ôm chính mình cánh tay, giúp nhát sợ sệt thực mảnh mai mà tránh ở chính mình phía sau, ngăn cản kia vọng thư thiếu quân âm trầm ánh mắt. Lúc này, mới vừa rồi tranh chấp tất cả đều không tính cái gì, chỉ có lẫn nhau xấu hổ thực gọi người lo lắng. Vị này tiên đình chí tôn, thậm chí hơi hơi mở ra chính mình cánh tay. Chẳng sợ mới vừa rồi mắng chửi người mắng đến như vậy lợi hại, lại ẩn ẩn đem cái kia rõ ràng bưu hãn, đến có thể đem người đánh thành bánh có nhân nữ nhân hộ ở sau người. Sợ biểu tình, lúc này đây không thâm tình tương đối, mà là đồng thời đem ánh mắt dừng ở kia ngửa đầu nhìn bầu trời mỹ mạo nữ tiên, trên người. Chứt lời, sao lại thế này? Vọng thư thiếu quân biểu tình lập tức liền bình tĩnh lên. Nàng ánh mắt ở thiên đế cùng vô chanh tiên trên người quanh quẩn. Nhìn đến này hai cái lẫn nhau lẫn nhau ôm cánh tay bồi gián, khóe miệng liền gợi lên một cái lãnh lệ đồ cung, thấp giọng nói, vô danh tiên. Phẫn là, cái gì thánh mẫu? Huyền hy thiên quân nếu có thể kêu này. Nữ tiên vi sư mẫu, kia hiển nhiên là hắn sư tôn tiên đình thiên đế thê tử. Vọng thư thiếu quân ở tiên đình pha trộn mấy năm, cũng biết thiên đế là có thê tử, gọi là gì không lớn biết, kia đối với một cái hoang giả tiểu chế nhũi quá xa xôi. đã biết cũng không gì dùng a hiện giờ nàng nỗ lực mà tưởng suy nghĩ thật lâu ta sư mẫu tên là vân không thánh mẫu huyền hy thiên quân ý vì thâm trường mà nhìn đối diện ho khan một tiếng nữ tử hắn dừng một chút thanh âm mát lạnh mà hờ hững nhìn như đang thăm hỏi kỳ thật là ở vì vọng thư thiếu quân giải thích nghi hoặc chậm rãi nói từ mấy vạn năm trước sư mẫu liền thường xuyên không ở tiên đình xuất hiện không thường bạn thiên đế tả hữu khi đó ta vốn tưởng rằng hắn chừng một chút này hơi hơi một đốn liền thấy thiên đế sắc mặt không lớn mỹ diệu hiển nhiên chính mình thiên hậu thường xuyên rời nhà trốn đi vẫn là thực bị thương huyền hy thiên quân trầm mặt thật lâu mới vừa rồi tiếp tục bình tĩnh mà nói nguyên lai là sư mẫu đi trước bắt địa hay là là vì sư tôn tiến đến ổn định bắt địa yêu giới. Đường cuối cùng một vị yêu vương chốt long ở tam giới biến mất, bắt địa liền lâm vào hỗn loạn, trả tâm bừng bừng đài yêu hoành hành, tam giới nhiều ít phát sinh rung chuyển. Mà lúc ấy, thật là hắn vị này sư mẫu không lấn dừng lại ở thiên đế bên người thời điểm. A huyền A, vô danh tiên, vân không thánh mẫu chần chờ mà cười hai tiếng, nàng đối mặt huyền hy thiên quân luôn là nhiều vài phần yêu thích, thậm chí thoạt nhìn. Phản phất là đem huyền hy thiên quân trở thành chính mình hài tử giống nhau, đè thấp thanh âm nói, Ngươi biết đến, Ngươi sư mẫu ta là hiện nội trợ a. Nhìn đến ngươi sư tôn vất vả như vậy, ta này tâm hảo đau. Nàng nỗ lực tay thi phủng tâm, hoàn toàn đều không có phát hiện thiên đế bên người đằng tiên kia quỷ dị sắc mặt cùng giận, mà không dám nói gì biểu tình, càng không có phát hiện thiên đế đều bị giả tâm đến mặt già trắng bệt, ngành cổ ngửa mặt lên trời, thở dài. Đều là vì ngươi sư tôn A. Nàng rủ mục, nỗ lực bài trừ một chọt nước mắt tới. Vì sao phải hào vô danh tiên? Vọng thư thiếu quân hếp mắt lạnh lùng không nói, huyền hy thiên quân liền kiên nhẫn hỏi. Còn không phải ngươi sư tôn đắc tội yêu quá nhiều? Huyền hy thiên quân nói đưa tới vân không thánh mẫu thật lớn oán giận, nàng thậm chí linh quang chật lé, đi tới huyền hy thiên quân trước mặt, bạn ngón tay đầu lên án nói, ngươi sư tôn nhất không phải cái đồ vật. Phía trước phía sau, bắc địa đại yêu bị hắn cấp đắc tội. Thảm! Ta sáng tranh hào đi bắt địa, còn không còn sớm đã bị yêu cấp ăn. Không dùng tên giả, quả thực sống không nổi. Nàng trầm mặt một chút, liền bắt lấy đầu nói, ngụy vô thương kia tiểu phương bác đảng. Nói đi là đi, bắc địa loạn thành một nồi cháo, ta không đi chuẩn bị, ngươi sư tôn như thế nào chịu đựng được đâu. nàng tuy rằng là oán giận nhưng mà thiên đế sắc mặt lại trở nên ôn hòa rất nhiều ngụy vô thương tên này liền rất quen tai chính là yêu vương a nhất không phải đồ vật rõ ràng cùng vân không thánh mẫu oán giận đến nơi đây nhìn đến vọng thư thiếu quân hiếp mắt nhìn chính mình tức khắc cười mỉa nàng ho khan một tiếng cười lầm lạnh nói cái kia cái gì sư tôn đi thật là có bất đắc chỉ khổ trung nàng biểu tình trở nên phi thường ôn hòa Hoài một loại lệnh vọng thư thiếu quân động dung biểu tình nhẹ giọng nói, nếu lúc ấy, tiên đình không ra tay cũng cố phương Bắc yêu giới, chỉ sợ hiện giờ tam giới liền phải lâm vào náo động. Nàng tự gặp được vọng thư thiếu, quân đến bây giờ, chưa bao giờ oán giận quá chính mình đường đường thiên đế thê tử, thân phận cao quý thiên hậu, rời xa tiên đình phù hoa, mấy vạn năm dừng lại ở hoang vu càng cội Bắc địa yêu giới. Thủ một đám thô lỗ, mà bất hảo yêu thú rốt cuộc quá chính là cái dạng gì nhật tử, vẫn luôn ở đối đệ tử dạy dỗ chỉ có trách nhiệm này hai chữ. Vì thiên đế lưng đeo trách nhiệm, vì chính mình hẳn là tận trách nhiệm, thân cư địa vị cao, liền phải gánh vác trách nhiệm. Chẳng sợ nàng đã từng đối chính. Mình che giấu chân thật thân phận, chính là phòng thư thiếu quân lại phát hiện, chính mình vô pháp oán hận chính mình sư tôn. Nàng lừa chính mình. Chính là nàng lại trước sau ngưỡng mộ cái này lừa cả chính mình người. Sau đó đâu? Chẳng sợ ngưỡng mộ sư tôn, bất quá vọng thư thiếu quân, vẫn là không chuẩn bị kêu nàng thật mau mà được đến chính mình cương mặt tươi cười, lạnh lùng hỏi. Sau đó liền nhặt được ngươi. Vân không thánh mẫu ủ rũ cực đuôi mà nói. Nàng cúi đầu, dùng đáng thương bộ dáng, Tới tranh thủ đệ tử đồng tình tâm, thật là phi thường vất vả. Bởi vì phạm thư thiếu quân, có biết chính mình vị này sư tôn là cái cỡ nào bưu hẳn, một lời không hợp liền hướng chết béo gia hỏa. Nàng chỉ là nhìn vị này sư tôn, chậm rì rì hỏi, cho nên, lúc trước mất tích, lại chỉ dẫn chúng ta đầu nhập vào tiên đình, cũng là sư tôn chủ ý. bắc địa thần quốc tuy rằng thế lực không lớn, bất quá yêu thú cũng không số, vân không thánh mẫu muốn đem chính mình dưới trướng thuộc dân trở về tiên đình, quá. Điển nhiên ngày lạnh này không có gì không đúng. Đương nhiên, nàng biến mất liền rất hảo lý giải, bằng không đường đường thiên hậu mang theo một đám yêu thú xuất hiện ở tiên đình, khi chỉ sợ lúc ấy vọng thư thiếu quân liền sẽ cảm thấy thật sâu bị lừa gạt. Nàng biến mất không thấy, xa xa mà lập với tiên đình đỉnh, cùng nhỏ yếu bọn họ không còn gặp lại. Nàng cũng cấp các đệ tử một cái an ổn lộ, có thể ở tiên giới như vậy. Còn hoa mà mỹ lệ địa phương vĩnh viễn hạnh phúc mà sinh hoạt, mà không phải. Trở lại bắc địa kia ác liệt địa phương đi. Nàng nghĩ đến minh bạch sư tôn thiện ý cùng an bài, chính là ai đều không có nghĩ đến, chính mình cũng dám cùng thiên đế sốt cái bàn. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi vất vả. Làm người sư tôn, tuy rằng cất giấu một ít tiểu bí mật, bất quá lại nhất định sẽ ở trong lòng yêu thương chính mình đệ tử. Vân không thánh mẫu vì đệ tử nhóm lựa chọn con đường là tốt đẹp nhất một cái, nàng thậm chí còn khát khao quá, trở về sau tìm một cơ hội chính mình đem thân. Phận bại lộ một chút, ma thượng trăm năm ngàn năm đem bực bội đồ đề lại truy trở về, lúc này mới một nhà đoàn viên không phải. Vân không thánh mẫu nhìn về phía vọng thư thiếu quân ánh mắt càng thêm ôm nhu, ôm thanh nói, không lâu trước đây ta, dù sao cùng thiên đế có chút khập khiển. Hắn đem các ngươi hết giận là hắn sai. a thiên đế cười lạnh. Lấy thần quốc yêu thú hết giận, Vọng thư thiếu quân lạnh như băng mà nói. Hắn chính là làm bộ làm tịch kỳ thật những cái đó yêu thú liền ở. Tiên đình một góc cho hắn kéo ma đâu. Kéo cái gì? Kéo ma. Vân không thánh mẫu tức giận mà nói, mỗi ngày gọi người kéo ma, các yêu thú khổ không nói nổi, khóc đến cái gì dường như, oán khí tận trời. Lòng ta có điều cảm mới trở về Một hồi tới được chứ Hôm nay đế thế nhưng hùng hổ mà nói cho chính mình đệ tử Những cái đó yêu thú đặc biệt ti tiện Cho người ta đương tắm mộc đều đã chết Không đợi nàng lại phản ứng lại đây Đệ tử đã sớm cùng thiên đế trở mặt Mang theo một phiếu yêu thú Chuẩn bị hồi bắc địa Lại lại không phản ứng lại đây Này xui xẻo tiên đế một cái tác đem đệ tử cấp bớt thời giờ gian cái khe đi Vân không thánh mẫu thật sâu mà cảm thấy thời mãn kinh lão nam nhân quả thực có độc. Chúng nó hiện tại ở đâu? Thiên đế tranh dự, vọng thư thiếu quân luôn luôn không tin được, nhưng mà chính mình sư tôn vẫn là tin tưởng, nàng nghe được vân không thánh mẫu đều thừa nhận thuộc chân vẫn chưa chết đi, trên mặt mới hòa hoảng lên. Đây là đè ở nàng trong lòng hạng nhất đại. Sự, một khi giải quyết, tức khắc liền có vài phần thả lỏng. Thậm chí có thể cùng huyền hy thiên quân ngẩng đầu đối diện mỉm cười. Nàng cười một chút, đột nhiên đột nhiên trầm hạ chính mình sắc mặt, ánh mắt nhìn vị này thiên đế thê tử, lạnh lùng hỏi, thân phận của ngươi, đã từng đã nói với Thanh Uyển không có. Vân không thánh mẫu đột nhiên đánh một cái rùng mình, vội vàng nói, không có. Cho nên, hắn cũng không biết thân phận của ngươi. Vọng thư thiếu quân cảm thấy chính mình vừa lòng. Nhiều. nếu hai cái đệ tử vân không thánh mẫu còn muốn làm khác nhau đối đãi, kia nặng nhất định sẽ trở mặt thành uyển kia hài tử. vân không thánh mẫu nghĩ tới thành uyển tiên quân trên mặt mang theo vài phần tiết hận, lắc đầu nói là ta không có đem hắn giáo dưỡng hảo. rõ ràng là cùng nhau lớn lên hai cái đệ tử, một cái tính liệt như hỏa trong mắt không xoa hạt cát, một cái lại quá mức mềm yếu, vẫn là phi chẳng phân biệt. Đúng vậy, ngài còn đặc biệt yêu thương hắn, ở ta thần hồn hạ. Cấm chế đâu? Nghĩ đến thành uyển tiên quân, vọng thư thiếu quân thù mới hận cũ liền đều ra tới, nàng nghĩ vậy tư cũng dám phối hợp thiên đế ám toán chính mình. Tức khắc căm tức nhìn thiên đế, thuận tiện căm tức nhìn chính mình sư tôn, lạnh lùng mà nói, ngài còn không phải là sợ ta giết hắn. Hắn cái loại này đồ vật, chẳng lẽ không thể giết? Nàng chỉ vào chính mình ngược, cao giọng quát hỏi. Phạm Phất muốn đem chính mình trong lòng bất bình tất cả đều thổ lộ ra tới, lớn tiếng hỏi, ta liền có. Thể tùy tiện bị thương, mà hắn liền không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng cường hãn, liền có thể được đến bất công? Đây là ai ra đạo lý? Nàng tức giận đến cả người phát run. Ngày đó, đương nàng phát hiện vô danh tiên biến mất không thấy, mà chính mình thần hồn thượng xuất hiện cấm chế. Cái loại này thất vọng, quả thực không thể hồi tưởng. Nàng muốn đuổi theo hỏi chính mình sư tôn vì cái gì? Còn thiên vị cái kia không đúng tí nào, chỉ có một khuôn mặt có thể. Xem thanh uyển tiên quân. Lúc này nàng đem trong lòng bị đè nén đều rống giận ra tới, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng mà vui sướng cùng quyết tùy. Nhưng mà đối diện cái kia đồng dạng khí phách hăng hái nữ tiên, đang dùng ôn hòa ánh mắt xem nàng, thật lâu lúc sau, nàng lắc đầu nói. ta không chỉ có ở ngươi thần hồn phía trên hạ cấm chế vọng thư hắn thần hồn phía trên đồng dạng cũng có ta cấm chế các ngươi hai cái lẫn nhau không thể giết hại lẫn nhau nàng thấy vọng thư thiếu quân kiên trì bền bỉ phản phất khinh thường thanh uyển tiên quân mỉm cười nói ngươi cho rằng chính mình so thanh uyển cường hãn chính là ngươi lại không bằng thanh uyển nhẫn tâm phọng thư thiếu quân đột nhiên ngay ngẩn cả người Hắn có thể vì an nhàn sinh hoạt, liên thủ thiên đế vây giết ngươi, mà ngươi, lại như cũ lòng mang một chút ẩn nhẫn. Vân không thánh mẫu ánh mắt chừng ở phương xa biển mây phía trên, rủ mục nói, ta cái gì đều biết. Chỉ là muốn nhìn một cái, ta hai cái đệ tử, rời đi ta lúc. sau đều sẽ biến thành cái gì bồ gián? Nàng cười cười, ôn thanh nói, hiện tại ta đã biết. Hắn tự bỏ ngọc ấn. Tự bỏ chính mình sư muội, từ bỏ chính mình sư tôn cả đời tâm huyết. Nàng vẫn chưa báo cho hai cái đệ tử chính mình thân phận, Chính là vì nhìn xem các đệ tử tâm tính. Nàng muốn biết, Này hai cái đệ tử, Chân chính bộ dáng đến tột cùng là cái gì? Cho nên nàng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Sau đó hiểu rõ với ngực, Vọng thư thiếu quân bị lời này kinh sợ, Lão đảo một chút. Cho nên ta nói, Ta không có giáo trưởng hảo ngươi sư huynh, Vân không thánh mẫu ở tam giới trải qua vô số năm tháng, xem nhiều tiên nhân chi gian phân tranh, đối này đó việc nhỏ cũng không canh cánh trong lòng, thậm chí có thể tâm mình khí hòa, mà nói ra chính mình không có đem thanh uyển tiên quân cấp trưởng hảo. Nàng mang theo nhàn nhạc, nhạc tươi cười, ôn hòa mà nhìn chính mình ưu tú đệ tử. Ngươi thực hảo, vọng thư, ngươi là nhất thích hợp thần quốc chủ nhân. Cái này đệ tử người mang gánh vác, nguyện ý đem bắt địa. thần quốc thiên ở chính mình trên người làm trách nhiệm của chính mình đây mới là nàng cảm nhận trung nối nghiệp người nàng mỉm cười lên bộ dáng nhiều vài phần ôn nhu nhìn nhau thưa thiếu quân vương tay mình người sau chần chờ một chút mới vừa rồi đem chính mình tay đồng dạng vương hai song đều mang theo vết chai mỏng tay cầm trong nháy mắt thay đổi bất ngờ mặt sau thiên đế âm trắc chắc lại phản phất là ở bực bội thanh âm truyền đến nói ở trẫm xem ra vẫn là thanh uyển tương đối cùng Trẩm tâm ý, câm miệng. Đây là vân không thánh mẫu, bởi vì hắn nguyện ý làm ngươi dưới chân một cái cẩu. Vọng thư thiếu quân cười lạnh nói. Thiên đế bị hai tiếng rít cào, tức khắc càng thêm tức giận. Ôn chuyện xong rồi không có. Ơ, cào. Nhưng mà nàng lại bị nhà mình sư tôn cấp bưng kính miệng. Thiên đế, ngươi có phải hay không không để yên? Nàng hết mắt mở miệng nói. Liền không để yên. Thiên đế phẫn nộ mà nói. Sư tôn, ta tưởng cùng thư thư thành thân, huyền hy thiên quân đương trường liền sực thiên đế đài, trẫm không được ngươi cưới nàng, bổn thánh mẫu chuẩn. Hôm nay khung bên trong, kia vô số sao trời càng thêm sáng ngời, phản phất tràn ngập này đó tam giới tiên nhân kia nhằm chán tâm. Có bác quái ai không yêu? Xem a, Đều lăng! Vân không thánh mẫu sắc mặt một ngưng, ngửa mặt lên trời rít gào nói, ai dám lại xem lão nương gia sự, giết ngươi. Khi cường thế tuyên ngôn, ở sao trời bên trong quanh quẩn, chẳng sợ mới vừa rồi thiên đế, lên tiếng đều không có lệnh chư thiên tinh quân thu liễm an phận, chính là ở vân không thánh mẫu trong thanh âm, vọng thư thiếu quân liền cảm thấy đột nhiên, sao trời đều yên tĩnh. Trừ bỏ hai viên nhất lọng lẫy đại tin thờ ơi tiếp tục xem diễn, dư giả đều thành thật mà thu, hồi thần thức, tìm chết, vân không thánh mẫu lúc này mới hùng hùng hổ hổ mà nhéo ngón tay thu hồi ánh mắt. Vọng thư thiếu quân ngơ ngác mà nhìn chính mình sư tôn. Thấy thế nào lên, nàng sư tôn nói so thiên đế còn hảo sử. Nàng này bắt địa tới hoang giả tiểu dế nhũi đương nhiên sẽ không minh bạch này, trong đó nguyên do, nhưng thật ra huyền hy thiên quân vẽ mặt thấy nhiều không trách, thậm chí ngay cả thiên đế đều vẽ mặt nhận mệnh bồ gián. Trong lúc biến cố thành gia sự lúc sau, thiên đế phía, sau đông đảo thượng tiên tức khắc liền hóa thành điệu thú tán, vội vàng mà bay đi. Vân không thánh mẫu thanh tràng, lúc này mới sát mặt nhăn nhó, mà nhìn ở chính mình trước mặt phá lệ biệt nữ thiên đế, hết mắt chữ bị cùng hắn phân rõ phải trái, ôn hòa mà nói, ngươi nhìn xem, đây chính là lưỡng tình tương duyệt A. A huyền cùng vọng thư nhiều xứng đôi, người ta đệ tử, thân phận đồng dạng tôn quý, ngày sau thành thân, người ta chi gian không phải càng thêm chặt chẽ. A, như vậy thô lỗ nữ tiên, mới không thể cấp đệ tử đâu. Ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Phân rõ phải trái không hảo sử, phân không thánh mẫu chỉ có thể dùng chính mình nhất am hiểu bạo lực thủ đoạn. Thiên đế trầm mặt. Này tính cha bạo sao? vọng thư thiếu quân đồng dạng trầm mặt một chút, mở miệng tò mò mà đối chính mình ái nhân hỏi. Thói quen liền hảo. Huyền hy thiên quân thực bình tĩnh mà nói. Thoạt nhìn thiên đế bị đánh không phải một lần hai lần, vọng thư thiếu quân đột nhiên cảm thấy nguyên lai chính. Mình ôm lấy một cái thực thô đùi vàng. Cũng không biết, hào dương định núi kia chỉ béo phượng hoàng, cùng vân không thánh mẫu so sánh với, đến tục cùng cái nào tương đối cường hẳn. Nàng dựa vào huyền hy thiên quân trong lòng ngực, xem chính mình sư tôn nỗ lực mà khuyên phục thiên đế, khóe miệng liền gợi lên nhàn nhạt ý cười. Hiện tại này việc hôn nhân thế nào a Vân không thánh mẫu hành hung một lần thiên đế. lại còn vươn một cái tuyết trắng cánh tay ôm lấy thiên đế cổ thấu đi lên hôn hôn hắn hiển nhiên thật sâu mà minh bạch đánh cái bàn tay lại cấp cái ngọt táo nhi đạo lý nàng trong ánh mắt đều là ý cười hôn hôn thiên đế mặt liền thấy vị này bị tấu đến không biết giận trung niên thở dài một hơi đẩy đẩy nàng nghiêng đầu nói đừng ở chỗ này hắn thanh âm phi thường ôn hòa hiển nhiên đã bị vân không thánh mẫu hành hung hóa thành nhiễu chỉ nhu Vọng thư thiếu quân còn nhảy bén mà nhìn đến, hôm nay đế vương tây ôm lấy vân không thánh mẫu vòng eo. Cái này, phu thê ở chung. Học vấn, thật đúng là không nhỏ đâu. Vọng thư thiếu quân hết chỗ nói rồi. Thế nào? Vân không thánh mẫu còn ở tri vấn. ngươi liền nhớ rõ đệ tử của ngươi. Thiên đế thỏa hiệp mà than một tiếng. Hắn sở hữu bạo nộ, tựa hồ đều ở vân không thánh mẫu trước mặt biến mất không thấy. đây chính là thân cái gì thiên đế tức khắc chùm lão bà bò tường thật đúng là chính là lão bà bò tường phẫn nộ biểu tình coi chừng thê tử thân đồ đề vân không thánh mẫu liền phi thường không kiên nhẫn nàng cùng huyền hy không thích hợp thiên đế sắc mặt hòa hoãn một ít lại vẫn là chấp nhất mà nói lại không đồng ý bọn họ việc hôn nhân quay đầu lại ta liền kêu bọn họ tư bôn a Phân không thánh mẫu uy hiếp một tiếng, mỗi ngày để á khẩu không trả lời được, hình cùng ngầm đồng ý, cũng không xem hắn kia nghẹn khuất bộ dáng quay đầu đối chính mình ái đồ lộ ra một cái khoe ra tư cười, nhưng mày hỏi, thế nào? Ngươi sư tôn nói chuyện hảo sử đi, nàng tựa hồ phi thường đắc ý, thấy vọng thư thiếu, quân khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rì rì mà nói, bất quá, ngươi hiện giờ chính là thánh mẫu ta đệ tử. Ngày sau ở tiên đình, ít nhất cũng nên cùng huyền hy thiên quân cùng tôn. Này nói chính là địa vị. Thân là thiên hậu ái đồ, khi địa vị cùng thiên quân là có thể sánh vai. Thiên đế tức khắc nhíu nhíu mày. Hắn cũng không thích huyền hy thiên quân bên cạnh người, còn có người khác quan mang đem hắn che giấu. Thư thư so với ta tôn quý. Huyền hy thiên quân rốt cuộc tại đây tam giới đệ nhất phu. Thê trước mặt cấm thượng lời nói. ở thiên đế hận sắc không thành thép vân không thánh mẫu ngươi thực thức thời ánh mắt bình thẳng mà nói thư thư là tốt nhất không người có thể so sánh hắn dùng như vậy chân thành tha thiết biểu tình nói ngọt ngào nhất lời nói vọng thư thiếu quân không khỏi cúi đầu nhỏ giọng nhi nói tuy rằng ta thực hảo bất quá ngươi nói như vậy ra tới sẽ kêu ta hảo thẹn thùng nàng đỏ mặt nghiêng đầu đối huyền hy thiên quân chớp chớp mắt một bàn tay câu lấy hắn ngón tay huyền hy thiên quân tức khắc dưới chân lơ mơ thiên đế thật sâu mà cảm thấy này thật đúng là cái hồ ly tinh a không hổ là bắt địa xuất thân nếu huyền hy đều không có ý kiến ngươi còn có cái gì ý kiến đâu vân không thánh mẫu xem như nhìn huyền hy thiên quân lớn lên bởi vậy nhìn đến này hai đứa nhỏ cảm tình như vậy hảo càng thêm vui mừng nàng đã từng ở dưỡng dục chính mình để tử vọng thư thời điểm Liền nghĩ tới huyền hy thiên quân, chỉ cảm thấy giữa trời đất này, có thể xứng. Rồi chính mình đệ tử, chỉ có huyền hy thiên quân một người. Chính là huyền hy thiên quân xưa nay cao ngạo thanh lãnh, nàng lại cảm thấy người này tuy Tuấn Mỹ vô trù, bất quá làm người lạnh nhạt, không phải một cái có thể buông dáng người nhi, tới nịnh hót chính mình kia tính cách cường ngạnh đệ tử người. Không nghĩ tới, lại lạnh nhạt, một khi yêu nhau, liền trở nên mềm mại lên. Ít nhất nàng từ trước chưa bao giờ gặp qua, chính mình kia đệ tử trên mặt có như vậy ôm nhu biểu tình. Chiêu cáo tam, giới đi. Vân không thánh mẫu liền quyết định đem vọng thư thiếu quân thân phận cấp định ra tới. Chiêu cáo tam giới là yêu cầu thiên đế phù triệu, thiên đế vẽ mặt không muốn. Ơn, vân không thánh mẫu lại lần nữa rắc rắc niết ngón tay. Đã biết, thiên đế cũng không phải đánh không lại vân không thánh mẫu. Mà là đối nàng dung túng mà yêu quý, thậm chí nguyện ý từ nàng bày ra một bộ hà đông sư bồ chán. Hắn ôm như mà nhìn làm bạn chính mình mấy chục vạn năm nữ tiên, nghĩ đến nàng ở Bắc Địa Vất. vả đều là vì chính mình, càng thêm mà như tình vạn loại, chỉ là nhẹ nhàng mà gật đầu. Bất quá vọng thư thiếu quân đem hắn đắc tội đến quá lợi hại, hắn vốn là không quen nhìn nàng, bởi vậy xem đều không xem cái này, kêu chính mình không lớn thích nữ tiên liếc mắt một cái. Đứng dậy, chắc lấy vân không thánh mẫu tay ôm thanh nói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Một cái về nhà đi, vân không thánh mẫu trên mặt liền lộ ra thỏa mãn tươi cười. Cho dù là tiên nhân, cũng chỉ là yêu cầu. Một cái gia mà thôi. Từ từ, Cộng Thư Thiếu Quân vội vàng nói, ngươi còn có chuyện gì? Thiên đế đối mặt nàng biểu tình liền rất việc công xử theo phép công cái kia cái gì, trước đem thần quốc yêu thú cấp thả. Gọi người kéo ma, này quá tàn nhẫn Thiên đế hé mắt nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới nàng muốn nói thế nhưng chỉ là như vậy một chuyện nhỏ Hừ một tiếng, đối huyền hy thiên quân vẫy vẫy tay Huyền hy thiên quân mê mang mà nhìn hắn Ở tiên đình bắt giác thú uyển, chính mình đi dắt Thiên đế ngày đó chỉ là vì cùng vân không thánh mẫu giận dỗi mà thôi Tiên đình bên trong xác thật kỳ thị những cái đó bắt địa thấp kém yêu thú, bất quá thần quốc trung yêu thú hiển nhiên là không giống nhau tới. Đây đều là có chỗ dự yêu thú. Nếu hắn thật sự dám đem này đó yêu thú cầm đi chịu chết, lần đó đầu vân không thánh mẫu còn không đem hắn cấp làm thịt a. Bởi vậy, tuy rằng là giận dỗi, bất quá e sợ cho vân không thánh mẫu cùng chính mình vì yêu thú trở mặt, hắn liền đem này đó yêu thú. Cóc nhét vào tiên đình thú uyển, mỗi ngày kêu chúng nó làm việc nhi, thấy bọn nó khóc sướt mướt bị khi dễ đến thảm hề hề bồ chán, trong lòng cảm thấy mỹ mãn Hiện chờ vân không thánh mẫu trở về, hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục bướng bỉnh đi xuống, vừa lúc nhi thừa dịp cơ hội này, đem này đó chán ghét chỉ biết lên mặt móng vuốt mặt nước mắt yêu thú cấp tiễn đi. Trời thấy còn thương, thiên đế thật sự phi thường phi thường chán ghét lông xù xù, đều là tai họa. Tôn mệnh, huyền hy thiên quân, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi kéo chính mình thư thư tay. Đãi hai vị này chí tôn nắm tay đi rồi, không biết hướng nơi nào hoa tiền nguyệt hạ, này tiên đình lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, kia vô số tiên nhạc cùng tiên nhân ưu nhã mà xuất hiện, huyền hy thiên quân mới vừa rồi đối chính mình ái nhân cười. Vòng trời phía trên, lóng lánh đại tinh lập lệ hai hạ, lúc sau ẩn vào đàn tinh bên trong. Huyền hy thiên quân ngửa đầu nhìn hai mắt. Ai a, lá can như vậy đại. vọng thư thiếu. Quân cảm thấy đương vân không thánh, mẫu rít gào lúc sau còn có lá can tiếp tục xem diễn tiên, tuyệt đối là cường hãng tiên. Tư thủy tinh quân cùng đại yêu anh chiêu. Huyền hy thiên quân nhìn thoáng qua liền nhàn nhạt mà nói. Hai vị này, một cái vị thanh uyển tiên quân đào cốc tường, một cái đem chính mình một cái đuôi cấp rút ra hạo dương sơn. Đều không thể làm bằng hữu, vọng thư thiếu quân yên lặng mà trầm mặc Nàng cảm thấy hôm nay trải qua hết thảy phản phất là hư ảo, phản phất là chỉ. Chớp mắt, thế giới của chính mình đều nghiêng trời lệch đất. bổn ở bị thiên đế đuổi giết thảo phạt thậm chí ở không gian cái khe bên trong sinh tử một đường, chính là tái xuất hiện, cũng đã tới rồi tiên đình bên trong, đối mặt chính là tam giới tôn quý nhất thiên đế và thiên hậu. Vốn tưởng rằng chính mình không hề căng cơ. Chỉ là một cái nho nhỏ bắt địa thế lực chủ nhân, lại phát hiện chính mình sư tôn thế nhưng là tiên đình thiên hậu, cường thế còn ở thiên đế phía trên, chính mình nghe nói. Thân phận cũng thực tôn quý. Lại sau đó, rõ ràng thiên đế nói cái gì đều không gọi thành thân, này nháy mắt, ân các ngươi có thể thành thân lạp. Nếu đây là nằm mơ, kia nhất định là hạnh phúc nhất mộng. Nàng thấp chậm nói, nếu là mộng, ta cũng ở ngươi trong mộng. huyền hy thiên quân cuối người cùng nàng cái tráng tương để mềm nhẹ mà nói lục đạo tiên quân đã ở một bên ôm tiểu liễu lạnh băng thân rắn run bần bật hảo một trận nghe thế câu nói tức khắc buồn nôn đến đánh một cái rùng mình hắn dùng lau mắt mà nhìn ánh mắt nhìn vị này phọng thư thiếu quân cái kia cái gì nhân gia hậu trường thực cứng a lục đạo tiên quân cảm thấy chính mình này tiên sinh nhất định phải xong hắn đem thiên hậu ái đồ nhét vào luân hồi tháp Còn gọi thiên đế ái độ yêu cô nương này, quả thực hai bên nhi đắc tội được chứ. Chúc mừng thiên quân, chúc mừng thiếu quân. Lần này, lục đạo tiên quân đem chính mình thái độ bày biện đến phi thường đoan chính, áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng địa đạo hạ. Đều là ngươi công lao a Phọng thư thiếu quân lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Lục đạo tiên quân trong lòng rơi lệ, trên mặt lộ ra một cái thiện ý tươi cười nói, đều là nhị vị duyên phận. Luân hồi trong tháp, ngươi vất vả. Huyền hy thiên quân thương tiếc mà nói. Vất vả cái rắm, lão tử luân hồi tháp hỏng rồi mới nhất xui xẻo. Lục đào tiên quân yên lặng chửi thầm. Bất quá hắn chận mà không dám nói gì, thấy phọng thư thiếu quân không có truy cứu chính mình ý tứ, lúc này mới hơi hơi lộ. Ra một cái thả lỏng tươi cười, mới muốn nói chút cái gì, liền cảm thấy chính mình trên eo căng thẳng. Một cái xanh biết đuôi rắn, đem hắn trói chặt. Lục đạo tiên quân mặc vô biểu tình mà sờ sờ này cái đuôi, thuận tiện quay đầu lại, hướng tiểu liễu kia chính viên cái đầu đều cắt một mảnh kim sát trang sách. Quá ít, từ trước đều cấp một quyển nhi, hiện tại chỉ cấp một tờ, yêu xà tức khắc kháng nghị. Đầu quá nhiều. Lục đạo tiên quân lãnh khóc mà nói, tiểu liễu này chính cái đầu nếu đồng thời. Thuốc đẩy, đều ăn suốt một quyển nhi, ngày mai này yêu xà liền có thể trực tiếp ăn hắn được chứ? Đối mặt lục đạo tiên quân khó được nghiêm khắc, yêu xà thế nhưng chỉ là trừ trừ chính mình cái đuôi, ủy khốt ba ba mà rủ cái đầu yên lặng mà cặm, quý trọng mà cặm kia kim sát trang sách. Nó thoạt nhìn nghe lời rất nhiều, lục đạo tiên quân vốn chỉ chỉ đánh bào nói này một câu, vốn định là nếu này yêu xà không muốn, chính mình nạp đầu liền bái kết còn lại trang sách đều cấp hai tay chân lên, ai biết. Tiểu liễu thế nhưng thoái nhượng, hắn trên mặt liền lộ ra một cái đắc ý biểu tình. Phố tiểu liễu trong đó một viên cái đầu ôn hòa mà nói, nghe lời, a ngươi nghe lời, về sau cho ngươi thêm cơm? Nghe lời, yêu xà cò cỏ anh tuấn thanh niên mặt. Tiên nhân thật là này tam giới bên trong, nhất gian trá sinh vật. vọng thư thiếu quân nhìn này trước mắt một màn, cảm khái mà nói. Hắn là trường hợp đặc biệt, huyền hy thiên quân không chút cho dự nói. Hắn dừng một chút, thấy ái nhân mỉm cười lên. Cũng nhịn không được lộ ra một cái an tâm tươi cười. Phóng nhãn này tam giới, tiên đình, an ổn mà tường hòa thế giới. Hắn cùng nàng cùng thiên địa đồng thọ sẽ có dài chồng sinh hoạt có thể bên nhau. Đây mới là hắn chân chính hy vọng thế giới. Mà không phải mỗi một lần, chỉ có vội vàng vài thập niên, liền phải nhìn nàng ở chính mình trước mặt chết đi. Hắn đã không thể lại chịu đựng như vậy thống khổ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn nắm tay nàng, thành kính mà hôn ở nàng đầu ngón tay. Nhi, Vọng thư thiếu quân đồng dạng cười cật đầu, nàng chờ khắc này, cũng đồng dạng cảm thấy, đây là bọn họ ở bên nhau nhất an ổn thế giới. Nàng nghĩ tới trợ giúp chính mình lại thực mau rời đi sư tôn, một cái khác muốn tìm kiếm đến sư tôn nguyện vọng đồng dạng bị thỏa mãn, bởi vậy phá lệ vui sướng, lại nhịn không được tò mò hỏi, thiên đế cùng ta sư tôn. thoạt nhìn cảm tình thật hảo, bọn họ là vẫn luôn ở bên nhau sao? Tuy rằng thiên đế như cũ thật chán ghét, phỏng thư thiếu quân thật là sốt. Cục không như vậy chán ghét quá một cái tiên, nhưng mà xem tại đây tư chỉ là nho nhỏ mà khi dễ một chút chính mình thuộc chân, chỉ là nho nhỏ mà trừ chính mình vài cái, chỉ là nho nhỏ mà cự tuyệt chính mình gả cho Huyền hy, vẫn là cảm thấy tức giận nga. Nàng nỗ lực bảo trì mỉm cười, lại đối huyền hy thiên quân gian đang hỏi, tự như chúng ta giống nhau. Bọn họ là như thế nào ở bên nhau đâu? Nàng đối chính mình sư tôn tràn ngập bát quái. Rốt cuộc, thiên đế thê tử, đây là một cái cỡ nào truyền? Kỳ vị trí A. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở chính mình sinh mệnh, sẽ có như vậy tiên nhân. Ngươi sư tôn bức hôn ta sư tôn. Huyền hy thiên quân nhưng thật ra biết một ít hai vị này luyến ái sử, thấp chọn nói. Vọng thư thiếu quân hít ngược một hơi khí lạnh. Bức hôn, nặng trong mắt đều là bác quái. Ba mươi vạn năm trước, bác hoang, có ba vị tiên đế. Huyền hy thiên quân đè thấp thanh âm, e sợ cho vị nhà mình ái nhân phổ cập khoa học thời điểm bị sư tôn trảo bao, càng thêm rất nhỏ mà nói, trong đó... Phương đông tiên đế anh Tuấn trát tuyệt, sư mẫu theo đuổi nhân gia mấy vạn năm, chỉ tiếc không duyên phận. Không duyên phận nói đều là khách khí lời nói, vì kia phương, tình tương duyệt, thiếu rất nhiều khúc chiếc a Sau đó ngươi sư tôm ra tay. Vọng thư thiếu quân hiển nhiên quên cái gì kêu bức hôn, vội vàng hỏi. Huyền hy thiên quân đột nhiên hàm hồn một chút. Sư tôn khi đó, cũng vừa thất tình, hai người ở bên nhau lẫn nhau an ủi lâu rồi, liền có thật cảm tình. Hắn càng thêm nhỏ giọng mà nói Những lời này quả thực lệnh vọng thư thiếu quân không thể tưởng tượng Khiếp sợ nói Tam giới còn có sẽ cử tuyệt thiên đế nữ tử Huyền hy thiên quân khóe miệng yên Lặng mà run rẩy một chút Ta mẫu thân Hắn ánh mắt tới lui tuần tra nói Cái này thường cổ bác quái liền phá lệ phức tạp a vọng thư thiếu quân Nỗ lực mà suy nghĩ thật lâu mới vừa rồi Suy nghĩ cẩn thận này trong đó quan hệ không khỏi thật sâu mà cảm khái nói quý vòng thật loạn a này lung tung rối loạn ngươi yêu ta ta không yêu ngươi ta yêu hắn lẫn nhau sưởi ấm lẫn nhau an ủi gì đó về sau chúng ta thanh tịnh sinh hoạt a nàng nghiêm túc mà nói huyền hy thiên quân khóe miệng lại nhịn không được muốn gợi lên tới hắn trong lòng tràn đầy vui thích nhịn không được thò qua tới hôn hôn ái nhân khóe mắt hảo Hắn lại cảm thấy nhà mình thư thư thật là đơn thuần đến đáng yêu. Thiên đế về điểm này nhi chuyện này, tam giới bên trong tuy rằng cũng không lưu hành, bất quá lúc trước nháo đến oanh oanh liệt lì, biết đến thượng tiên một chút đều không ít. Chính là phọng thư thiếu quân rõ ràng lúc trước vào tiên định cấp thiên đế làm công, thế nhưng đối đỉnh đầu đỉnh đầu thủ trưởng, hoàn toàn không quan tâm, này đến cỡ nào đơn thuần nữ tiên đâu. Hắn thích phọng thư thiếu quân, cảm thấy nàng nơi nào đều hảo. liền kiến thức hạn hẹp đều biến thành đáng yêu cùng đơn thuần hắn cảm thấy phọng thư thiếu quân cò cò chính mình cái tráng thấp trọng hỏi nói ta muốn hay không đi bái kiến ngươi phụ thân cùng mẫu thân đâu phụ thân mẫu thân vĩnh trấn dưới nền đất chúng ta không thấy được huyền hy thiên quân vuốt nặng đầu mỉm cười nói không phải bị thiên đế xuyên giày nhỏ nhi đi phọng thư thiếu quân tâm lý thức khắc âm u Huyền hy thiên quân cảm thấy, những lời này, khẳng định bị thiên đế nghe thấy được. Bởi vì xa xôi thiên đế chỗ ở, lại lần nữa truyền đến thiên đế rít gào. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định cùng nhà mình thư thư có nạn cùng chịu, nghiêm trang cật đầu nói, đại khái đúng không? Xa xôi thiên cung trầm tĩnh một chút. Một lát, truyền đến lớn hơn nữa rít gào. Nói xong thiên đế nói vậy như một đôi nhi tiểu tình nhân nhanh chân liền chạy. Bị bắt nghe xong một. Lần đã sớm không mới mẹ bác quái lục đạo tiên quân bị di lưu, ở vân không phía trên, lại lần nữa cảm thấy thật sâu bị thương tổn. Cái khi cái gì, thiên đế biết hắn nghe thấy được những lời này, về sau có thể hay không cho hắn làm khó dễ a Phát ra từ phế phủ mà nói một câu, thiên đế tâm nhãn thật sự không lớn. Cảm thấy chính mình về sau xác định vững chắc muốn xong, lục đạo tiên quân ủ rủ cực đuôi. Không thể không đi theo chính mình cuối cùng chỗ dựa cùng nhau hướng trong truyền thuyết Thú Uyển. Đi, xuyên qua kia vô biên tiên cảnh, ở một chỗ phi thường hẻo lánh địa phương, vọng thư tiên quân liền thật sự nghe thấy được kia không biết nơi nào, truyền đến yêu thú lớn tiếng tiếng khóc. Nàng vội vàng từ đám mây phía trên rơi xuống, một đôi sắc bén đôi mắt hướng về phương xa nhìn lại, liền thấy vô cùng thật lớn một cái đại đại lâm viên. Bên trong quỳnh hoa ngọc thụ vô cùng mỹ lệ, càng có thật lớn ngọc thạch bản hiệu, cao cao đình đài lầu cát, thoạt nhìn này công tác hoàn cảnh thật đúng là Rất không tồi. Liền ở kia rộng mở bạch ngọc trên quảng trường, mấy chỉ thật lớn yêu thú chính bộ dây thừng ở kéo ma. Thật lớn thạch bàn ở chuyển động, này đó yêu thú một bên khóc lóc kéo ma, một bên cúi đầu đi gặm trồng lên chính mình trên cổ một cái túi tiền. Bên trong có tứ tung ngang dọc tiên thảo toát ra tới. Hoặc nhìn tuy rằng kéo ma thẳm điểm nhi, bất quá điều kiện không xấu. Vọng thư thiếu quân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến tới giận dữ. Nàng cảm thấy thiên đế người này thật là không thể lý giải, rõ ràng vẫn chưa làm thực đáng giận sự tình, chính là lại cố tình cái gì đều không giải thích, ngược lại như là hy vọng bị người căm hận giống nhau. Luôn là như vậy kéo cừu hận, nói vậy hôm nay đế phía trước ở tam giới tiên duyên khẳng định đặc biệt kém. Nàng đem chính mình oán giận vừa nói, huyền hy thiên quân liền hàm xúc mà nói, kẻ thù không nhiều lắm. Có ý tứ gì? Liền thiên đế này tiên duyên còn có thể có bạn tốt không thành. Đều không ở này tam giới bên trong. Huyền hy thiên quân tiếp tục hàm xúc, Chẳng lẽ đều bị hắn cấp, vọng thư thiếu quân mở to hai mắt nhìn, tức khắc cảm thấy thiên đế vẫn là rất có quyết đoán. Có thể đem sở hữu địch nhân đều xử lý. tam giới độc tôn gì đó kia còn mang cường thế khát lộ ra phản phất nhìn đến thân nhân biểu tình từ cối xây thượng bị buông xuống liền ngao ngao kêu ra sức nhào hướng mỹ mạo nữ tiên chỉ là này hình thể quá lớn điểm nhi chạy vội lên đều rầm rập vọng thư thiếu quân nhìn ít nhất không dưới ngàn chị yêu thú hướng chính mình trước mặt đánh tới sắc mặt hơi đổi tế ra chính mình linh kiếm linh kiếm phía trước là lạnh mặt bảo vệ nàng huyền hy thiên quân linh kiếm vừa ra các yêu thú đều tới cái phanh cấp, chỉ có các nàng phủ phục đang nhìn thư thiếu quân trước mặt, ô ô mà khóc lóc. hiển nhiên nhìn nhau thư thiếu quân phi thường thân cận. nàng nghe xong trong chốc lát này đó các yêu thú đối chính mình oán giận nơi đây, quá hòa bình đánh nhau đều không cho gì đó. chính là nhìn về phía này đó yêu thú ánh mắt lại càng thêm ôn nhu, không còn có cái gì, sau khi cho rằng chính mình đồng bạn chết đi lúc sau. lại nhìn đến chúng nó còn sống càng gọi người hạnh phúc nàng đi qua đi từng bước từng bước mà phút này đó yêu thú lông xù xù cái đầu nhìn đến chúng nó không muốn xa trời mà coi chính mình tay liền cảm thấy chính mình nước mắt từ khóe mắt bay nhanh mà lăn xuống giờ khắc này nàng cảm thấy thật nhẹ nhàng kia nặng trĩu đè ở chính mình trong lòng đều gánh nặng cùng thống khổ đều biến mất không thấy nàng đã không thể hồi tưởng đương nghe thiên đế phù triệu nói Chính mình dưới trướng mấy ngày này thật lỗ mãng yêu thú, chết ở không biết tên địa phương thi cốt vô tồn khi, tâm tình của mình, quá thống khổ, liền nước mắt, đều lưu không xuống dưới, chỉ có đối thiên đế ngập trời hận ý, mà hiện giờ, nàng nguyện ý dùng chính mình bất cứ thứ gì, tới đổi lúc này hạnh phúc. Chúng ta về nhà, nàng ôm thanh nói, những cái đó đang ở đem mau móng vuốt đá, ở trên đầu lớn tiếng oán trận mấy năm nay kéo ma sinh hoạt yêu thú. Đều dừng lại, thật lớn đôi mắt đều trường lớn, nhìn về phía chính mình chủ quân. Về nhà, thật mau, Phạm Phất có thể cố chấn động toàn bộ tiên đình rít gào, từ chúng nó trong miệng phát ra, thật lớn cát. Yêu thú thống khoái mà kêu to, thuận tiện đầy đất lăn lộn. Như vậy vui sướng biểu tình, kêu vọng thư thiếu quân cảm thấy sở hữu hết thảy, đều là đáng giá. Không cần lưu tại tiên đình, không thích. Chúng ta hồi bắt địa đi. Các yêu thú cò phọng thư thiếu quân thân thể lớn tiếng năng nỉ. Chúng nó cũng không thích này phồn hoa lại tinh tế, đi đường còn phải tiểu tâm mà nhóm chính mình mau móng vuốt, không cần rớt mau không cần xuất thân không cần hất đuôi khắc nghiệt tiên đình. Chúng nó thích tự do, tự tại mà vui đùa ầm mỹ, chẳng sợ sở hữu tiên nhân đều nói bắt địa là càng cỗi hoang vắng nơi, chính là chúng nó vẫn là cảm thấy nơi đó là hạnh phúc nhất địa phương. này đó các yêu thú nhìn đến vọng thư thiếu quân cười tủm tỉm gật đầu tỏ vẻ có thể một đầu thật lớn yêu thú kêu một tiếng ân cần mà liền đi ngậm vọng thư thiếu quân cổ áo muốn kêu nàng kỳ đến chính mình trên lưng đi huyền hy thiên quân một phen ấn xuống này yêu thú miệng rộng hắn chống cha hỏa này răng nanh hết mắt xem kỹ này chỉ là công đây là ta đạo lữ phộng thư thiếu quân thấy hắn liền yêu thú đều ghen ghét tức khắc bất đắc chỉ giao phối chùm sao một con yêu thú tò mò mà nhìn nhìn huyền hy thiên quân liền ghét bỏ mà huy mau móng vuốt kêu lên y không có mau hảo khó coi a thật sự trùi lũi thật sự khó coi còn gầy khô cằn không có thịt có thể có sức lực giao phối sao Vọng thư thiếu quân muốn liều mạng cúi đầu mới có thể không cần đi xem nhà mình ăn huyền kia trương mặt vô biểu tình ngoài ra Còn thêm tràn ngập lửa chận mặt. Cái kia cái gì, tuy rằng ngươi khó coi, ta cũng giống nhau ái ngươi. Nàng gian nan mà nói. Huyền Hy Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn kia ghét bỏ chính mình không mau rất khó xem yêu thú, nghĩ nghĩ, búng tay một đạo linh quang đem này yêu thú cấp giam cầm ở chính mình trước mặt, trong tay bay lên một ven kim sắt kéo. Này kéo đón gió mà bay vũ, hóa thành hai điều đuôi bộ giao tiếp kim sắt cự long chương nanh mố vốt. Đem trên người kia thuộc về thượng vị Tiên thú hơi thở không kiên nể gì mà phát tá Liền thấy những cái đó yêu thú ngao ngao kêu quỳ rạp Trên mặt đất sung bần bật Trên mặt hắn lộ ra một tia lạnh băng Nhìn kia kim long hóa thành kéo nặng triệu dừng ở chính mình trong tay Tiến lên Hắn đem kia yêu thú cạo hết trên người mau Yêu thú khóc lóc chạy Phọng thư thiếu quân dùng một loại một lần nữa đối đãi biểu tình nhìn chính mình ái nhân Nàng mới biết được Chính mình an huyền nội tâm lại là như vậy tiểu, quả thực cùng thiên đế một, mạch tương thừa A, về sau, đều nhắm lại miệng, ân. Huyền hy thiên quân răng rắc lắc lắc chính mình kim kéo, đối những cái đó rung rẩy các yêu thú lạnh lùng hỏi, ta rất khó xem, đặc biệt đẹp, một con yêu thú nơm đớp lo sợ mà nói. Huyền hy thiên quân lúc này mới vừa lòng mà hơi hơi gật đầu, thuận tiện nhìn nhau thư thiếu quân hơi hơi mỉm cười. Vọng thư thiếu quân đã không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt lúc này tâm tình, nàng chỉ là tác động một chút khóe miệng, cũng hiểu được huyền hy thiên. Quân làm như vậy, chỉ sợ là bởi vì hắn ngày sau muốn cùng chính mình trở về phương Bắc, đến lúc đó khinh thường hắn không mau ngu xuẩn yêu thú chỉ sợ càng nhiều, hôm nay giết gà dọa khỉ, sau này này đó yêu thú liền tính là dài quá giáo huấn. Nàng bay nhanh mà cười cười, chính chịu bị trấn ăn một chút chính mình thuộc chân. Liền nghe thấy phương xa, truyền đến một đạo cực nhanh tiếng xé gió, lúc sau liền thấy một người kim giác tiên vệ bay đến huyền hy thiên quân trước mặt, vội vàng mà nói, thiên, quân, không hảo. Này tiên vệ nhìn đến vọng thư thiếu quân, thấy rõ ràng đây là lúc trước cho nhà mình thiên quân đang điền nhất kiếm nữ tiên, nhấp nhấp khóe miệng, vẫn là tôn trọng mà hơi hơi thi lễ. Rốt cuộc, vị này nữ tiên trong truyền thuyết liền phải trả cho nhà mình chủ quân. Nhà hắn chủ quân thật là, cái gì ánh mắt a? Chẳng lẽ thập nhất kiếm, thế nhưng bị thập đến nhất kiến trung tình. Chuyện gì? Huyền Hy Thiên Quân bay nhanh tàn khởi chính mình kim kéo, ở tiên về trước mặt rất có phạm. Nhi hỏi, hắn mặt mày tuấn mỹ bình tĩnh, khí chất huyền diệu mà mang theo vài phần thoát trần chi khí, chẳng sợ xiêm Y chật vật, lại như cũ lệnh người vô pháp bỏ qua. Tiên về sùng bái mà nhìn hắn một cái, lúc này mới lộ ra vài phần rộng rãi nói, bác địa thần quốc yêu thú nhảy vào tiên đình. Hắn nhanh chóng đảo qua ngay ngẩn cả người vọng thư thiếu quân, thấp chậm nói, chúng nó một hai phải muốn cái cách nói, muốn thiên đế đem chúng nó chủ quân còn trở về. Nghe nói này đó yêu thú phát hiện, thiên đế một cái tác đem nhà mình chủ quân cấp phiến không gian cái khe đi, tức khắc liền tạc nồi, chẳng sợ thực lực của chính mình chẳng ra gì. Vọt tới thượng tiên vô số tiên đình cũng là cho người đưa đồ ăn phần, lại như củ mênh mông cuồn cuộn mà từ trên trời thế giới quay trở về tiên đình. Rõ ràng chúng nó khoảng cách bắt địa yêu giới chỉ kém một bước, chính là lại ở ngay lúc này quay đầu lại, chính là vì cấp nhà mình chủ quân báo thù. Vọng thư thiếu quân nghe đến đó, chậm rãi bưng kính miệng. Mình, nàng muốn nói điểm cái gì, lại cảm thấy an tĩnh chua sót, ý hầu nghẹn ngào đến lợi hại. Nói không nên lời lời nói. Nàng thuộc dân, nguyện ý vì nàng, phản hồi tiên đình, chính là vì hướng tam giới chí tôn thảo một cái cách nói. Cái gì là hạnh phúc đâu? Nàng cảm thấy chính mình hiện tại liền rất hạnh phúc. Nhìn sang, chúng nó đã trở lại sao? Tiểu liễu một lần nữa hóa thành một cái màu xanh lục váy tiểu cô nương, mềm mại mà ghé vào lục đạo tiên quân đầu vai mắt trong mong hỏi. Là, vọng. Thư thiếu quân lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chuỗi tay sờ sờ tiểu liễu đầu nhỏ, ôn hòa mà nói, chúng nó tới đón chúng ta đi trở về. Tiên đình có lẽ thực hảo, vân không thánh mẫu cũng thực hảo, còn có vô thượng tôn vinh, thiên hậu đệ tử tôn vị đều thực hảo, chính là vọng thư thiếu quân lại cảm thấy, so này đó càng tốt, là những cái đó một cây cân thực bổn thực thô lỗ các yêu thú. Nàng khóe mắt dưới ánh mặt trời chiếc xạ ra trong suốt lưu quang. Phản phất cả người đều trở nên càng thêm tươi sống. Lên, cái loại này vui sướng cùng tự do, là ở tiên đình nhìn không tới. Huyền hy thiên quân lặng lặng mà nhìn chính mình ái nhân. Thiên quân, làm sao bây giờ? Tiên vệ nhẹ chậm hỏi. Không có việc gì. Huyền hy thiên quân mệnh hắn rời đi, lúc này mới nhìn nhau thư thiếu quân hỏi. Chúng ta đi gọi chúng nó an tâm. Hắn hơi hơi một đốn. Hòa Thanh nói, bất luận nơi nào, ta đều đi theo ngươi. A huyền, Phọng Thư Thiếu Quân xin lỗi mà nói, nàng cũng không thói quen ở tiên đình bên trong sinh, hoặc mà là càng thích tự do bắt địa. Chính là huyền hy thiên quân, lại bổng hẳn là ở tiên đình bên trong được đến tốt nhất vinh quang, bị vạn tiên tôn sùng. Có ngươi ở địa phương, ta mới có thể hạnh phúc. Huyền hy thiên quân không hề nhiều thổ lộ chính mình, mà lại chắc lấy Phọng Thư Thiếu Quân tay. Hai người cùng bay về phía tiên đình phương hướng. Bọn họ vừa mới mới vừa bay đến khi diện tích rộng lớn tiên đình bên cạnh, liền nhìn đến tiên đình ở ngoài, đang có khổng lồ số lượng yêu thú ở ý đồ, đánh sâu vào tiên đình phòng ngự. Những cái đó trở nên điên cuồng cùng táo bạo yêu thú, chẳng sợ đâm cho đầy người là huyết, cũng không chịu đình chỉ, muốn đem tiên đình đâm toái. Phọng thư thiếu quân, nhìn đến những cái đó tiên đình tiên vệ nhóm chỉ là ở làm phòng ngự. Mà kia sang hơn chỗ thiên cung, chấn động một lát, thiên đế nổi giận đùng đùng mà giận chắc vân không thánh mẫu bay ra tới. Nếu là tầm thường, thiên đế khẳng định sẽ không như vậy thường xuyên mà vì việc nhỏ tự mình ra tay. Chính là, vọng thư thiếu quân ở vân không thánh mẫu cảm nhận trung địa vị thực không giống nhau, hắn không thể không nơi chốn để bụng. Lại là ngươi, một cái lại, tự, liền biết vọng thư thiếu quân ở thiên đế trong lòng là cái cái gì địa vị. Tuy rằng hắn không có thương tổn chính mình dưới trướng yêu thú, bất quá người này quá chán ghét, Vọng Thư Thiếu Quân thật là đồng dạng cấp không ra sắc mặt tốt. Nàng ánh mắt chuyển dời đến những cái đó yêu thú trên người. "Chờ hạ." Nàng cao trọng, vận đủ tiên linh khí, kêu chính mình thanh âm ở toàn bộ tiên đình chấn động. Đương nàng quen thuộc thanh âm truyền đến, những cái đó điên cuồng yêu thú mới vừa rồi ngừng lại, hướng về nàng phương hướng nhìn lại. Giờ khắc này, vọng thư thiếu quân thanh âm nghẹn ngào, lại nỗ lực cắn bó chính mình thanh minh, trên mặt lộ ra tươi cười kêu lên, ta không có việc gì, đại gia không cần lo lắng. Nàng ngón tay vừa chuyển, chỉ vào kia xa hơn chỗ chạy tới kéo ma rất nhiều năm các yêu thú, lớn tiếng nói, chúng ta đoàn viên. Nàng tiếng cười ở thiên giả chấn động, những cái đó yêu thú nhìn đến những cái đó sống lại đồng bạn, tức khắc phát ra càng thêm thật lớn tiếng hô. Trong nháy mắt kia cuồng bào uy áp, quả thực ngay cả thiên đế đều vì này ghé mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn vọng thư thiếu quân nói, thật là thô lỗ. Câm miệng, vân không thánh mẫu cười tủm tỉm mà nhìn, sắc mặt trầm xuống. Nàng trong mắt mang theo vài phần vui mừng. Này đó yêu thú đều là nàng từ phương Bắc các nơi vơ vét mà. Đến, nhiều năm như vậy vẫn luôn giống như một nhà. Nàng xuất hiện ở chỗ này, mà chúng nó trong mắt. Lại chỉ có vọng thư thiếu quân, mà không hề có chính mình thân ảnh Chúng nó đều không có phát hiện chính mình cũng mở Đây là nhìn nhau thư thiếu quân nhận đồng, lệnh nàng trong lòng rốt cuộc an ổn Sau đó, nàng lạnh băng ánh mắt, liền dừng ở yêu thú bên trong, bị cắt cao bó một đôi mỹ lệ tiên nhân Xem kia các yêu thú độc đáo không chút nào nhẹ nhàng buộc chặt phương thức, vân không thánh mẫu Liền biết, ở chính mình hai cái đệ tử chi gian, này đó các yêu thú, lựa chọn rốt cuộc là ai tới làm chính mình chủ quân. Đây là nàng ngọc ấn sở không thể quyết định. Sư Tôn, bị bó đúng là Thanh uyển Tiên Quân cùng Bích Lạc Hiền Phu Thê. Khi đó, đường Thanh uyển Tiên Quân, đem thiên đế chăm cầm bùi chú ném ở vọng thư thiếu quân trước người, đường thiên đế một kích đem vọng thư thiếu quân đánh nhập không gian cái khe. Những cái đó còn không biết đã xảy ra gì đó các yêu thú tức khắc phẫn nộ rồi. Chúng nó không hiểu đến cái gì kêu thương hương tiết ngọc, cũng không hiểu đến cái gì kêu muốn lòng dạ to rộng buông tha làm ác người. Chỉ biết đem này hai cái tiên nhân bó lên, đưa tới tiên đình đi. Đưa tới tiên đình, làm trò thiên đế mặt, chúng nó muốn xé nát này hai cái chó săn cấp thiên đế nhìn xem. Bởi vậy, liền tính muốn đem thành uyển tiên quân cùng bích là xé thành mảnh nhỏ. Chính là này đó các yêu thú lại nhẫn nại ở, chỉ là mang theo bọn họ đi tới tiên đình. thành uyển tiên quân đã bị. Này đó phẫn nộ, hoàn toàn không màng chính mình là chúng nó từ trước chủ quân các yêu thú cấp sợ hãi. Hắn sinh ra ưu nhã ôm nhu, chẳng sợ cùng các yêu thú pha trộm vạn năm, chính là cũng không có bị như vậy đáng sợ mà đối đãi quá, nhất thời chỉ cảm thấy sợ hãi đến tột đỉnh. Hắn thậm chí cảm thấy có chút hối hận. Không nên ở trước mắt bao người làm ra thương tổn chính mình sư muội sự tình, hắn lại có nhiều hơn không vui, bởi vì bắt địa thần quốc bên trong, sư tôn biến mất, vọng thư thiếu quân. Biến mất, này đó yêu thú vốn nên nghe hắn hiệu lệnh, mà không phải đem hắn như vậy không có tôn nghiêm mà bó lên. Hắn chính khẩn trương vạn phần, lại nhìn đến nghinh diện xuất hiện, là chính mình quen thuộc người, là hắn sư tôn. Vân không thánh mẫu trầm mặt mà nhìn chính mình đệ tử. Nàng mới muốn nói lời nói, lại thấy bên người, một đạo cào thét kiếm quang tiến rít mà đi, nhất kiếm quán không. Thanh tuyển ưu nhã thanh niên, bị này nhất kiếm chém thành hai nửa. Huyết quang vẫy ra. Xin lỗi, không nhìn xuống. Vân không thánh mẫu khiếp sợ ánh mắt, vọng thư thiếu quân thực không có thành ý mà nói. Nàng dừng một chút, nghiêng đầu nôn ra một bún máu tới, tùy ý lau, một buông tay. Phi thường vô tội. cho dù là cấm chế phản vệ nàng cũng đến trước làm thịt thanh uyển tiên quân bất quá phản vệ lên trạng huống xác thật thật gọi người khó chịu huyền hy thiên quân trầm mặt mà đi đến chính mịch bán sĩ dường như uy nha phọng thư thiếu quân bị đầy miệng đủ mọi màu sắc tiên đang nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt nhi gian nan mà phương tay muốn ngăn cản hắn câm miệng ăn huyền hy thiên quân lãnh khóc vô tình mà hướng nàng trong miệng lại tắt một phen tiên đan Bực này khí phách, bực này uy thế, không cần đề chuột trà phọng thư thiếu quân, ngay cả phân không thánh mẫu đều co rúm lại mà rụt một chút cổ. Nàng ánh mắt nhịn không được chừng ở nơi xa kia đang bị tà, đến nhỏ phụng thân thể thượng, đó là hắn một cái khác đề tử thanh uyển tiên quân pháp thể. Lúc sau, một đạo xanh biết linh quan tự kia huyết nhục bên trong hốt hoảng mà bay ra tới, ở biết lạc tiếng thét chói tai trung. Khi đạo Linh Quang hóa thành một đạo mờ mịt trong suốt nguyên thần, ẩn ẩn là thanh uyển tiên quân bộ chán. Hắn rung thành một đoàn, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn hoành chính mình liếc mắt một cái sư muội. Lúc sau, hắn liều mạng về phía vân không thánh mẫu bên người bay đi. Phản phất chỉ có sư tôn có thể bảo hộ hắn. Vọng! Thư thiếu quân lại một lần vẫy vẫy chính mình linh kiếm. Nhưng mà lúc này đây, lại có một đạo Linh Quang từ trên trời buông xuống. đem kia phù phiếm nguyên thần cấp bao phủ trụ. lúc sau pháp phới thủy quang xuyên thấu qua ngân hà mà đến, mang theo vô biên uy thế chậm rãi quay chung quanh ở thành uyển tiên quân bên người. vân không thánh mẫu sắc mặt có chút khó coi, nàng ngửa đầu nhìn về phía trên đầu kia phiến biển sao, nơi đó mặt đàn tin chỗ sâu trong có một viên đại ánh sao ánh vô cùng bá đạo, thiên đế sắc mặt đồng dạng không được tốt xem. Nhưng mà hắn nhìn đến vọng thư thiếu quân thế nhưng như vậy, lãnh khóc mà chém chí chính mình sư huynh, tức khắc liền nhíu mày, phản phất nghĩ tới cái gì, kho nén chán két nhìn nhau thư thiếu quân nói, liền tính hắn lại không đúng, cũng là ngươi sư huynh. Ngươi liền không nhớ như vậy nhiều năm tình cảm, liền nhất định phải đối hắn lạ lướt không buông tha, đối hắn hạ như vậy sát thủ. Hắn cảm thấy vọng thư thiếu quân hành sự phi thường, bạo ngược cực đoan. Loại này một lời không hợp liền động thủ giết người thật sự quá gọi người không thể tiếp nhận, rồi, bởi vậy liền thở dài nói, trẫm đệ tử, thấy thế nào thượng ngươi? Hắn hy vọng huyền hy thiên quân yêu, là nhất ôm nhu thiện lương nữ tiên. Mong muốn thư thiếu quân lại cố tình không phải. Lúc này biết đương thánh mẫu. Lúc trước đuổi giết chính mình thời điểm, hôm nay đế như thế nào chưa nói một câu tìm chỗ khoan chung mà độ lượng đâu. Vọng thư thiếu quân coi như không nghe. Thấy, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn về phía phương xa kia nói thủy mạc. Phi thường loãng mà đơn giản thủy mạc, phản phất chỉ là tầm thường thủy quan, nhưng mà kia ẩn ẩn lộ ra uy áp, lại lệnh người cảm thấy kính sợ. Lúc này ai có thời gian để ý tới thiên đế lại nhảy dài dòng A. Tả hữu này lão nam nhân cũng cũng chỉ có thể ngoài miệng nói nói, vọng thư thiếu quân cảnh giác mà đề phòng, lại nhìn đến kia biết là Đang xem đến thủy mạc nháy mắt, lập tức liền trở nên kinh hoảng lên. Thân thể của, nàng đều đang run rẩy, một đôi như nước chống nhau đôi mắt chùm sức mà trương đại, lúc sau còn nhịn không được phát ra nước nở thanh âm, rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn không có hình tượng. Sư Tôn, Thanh uyển Tiên Quân bị nhà mình sư mùi chém xuống pháp thể, lúc này nguyên thần đều biến thành hư ảnh, các thủy mạc nơm đất lo sợ mà kêu một tiếng. Vân không thánh mẫu không có để ý tới hắn, chỉ đem ánh mắt đầu dưng ở vòng trời phía trên. Sư Tôn nói được không đúng. Liền tại đây lặng im bên trong. Huyền hy thiên quân đột nhiên mở miệng, hắn tuấn mỹ mặt phi thường bình tĩnh, dùng tình cảm chân thành ánh mắt nhìn chính mình ái nhân, dừng một chút, thanh âm réo rắt mà đối thiên đế nói. đương hắn tính kế thư thư trước tiên, liền đoạn tuyệt cùng thư thư huynh mùi chi tình, hắn mới là nhất vô sĩ nhẫn tâm kia một cái kẻ phản bội Lẫn nhau chi gian, Cũng chỉ là địch nhân Đối địch nhân nhân từ Chính là đối chính mình tàn nhẫn Thư thư làm được không có gì không đúng Nàng kỳ thật là một cái Nhất ôm như chân thành tha thiết người Ta có thể bị nàng yêu Thật sự thực hạnh phúc Hắn dùng chính mình ngôn ngữ Tới tỏ vẻ nhìn nhau thư thiếu quân ái cùng giữ gìn Thiên đế dùng sức mà trừng lớn hai mắt của mình Hắn kỳ thật trong lòng So với vọng thư thiếu quân Càng thích thành nguyễn tiên quân, hiểu chuyện ngoan ngoãn còn nghe lời. Hắn cảm thấy như vậy tiên nhân, mới là thích hợp lưu tại tiên đình tiên nhân. vọng thư thiếu quân cái loại này, liền quá không nghe lời. người như thế. Nào, huyền hy thiên quân không có đối hắn rống giận, cũng không có bạo nộ. Chính là lại biểu đạt nhìn nhau thư thiếu quân thâm tình, thiên đế quả thực cảm thấy không thể nói lý. Huyền hy thiên quân liền cười cười. Ý vị thâm trường mà nhìn về phía phương xa kia nói thanh niên nguyên thần. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh mùi thanh mai trúc mã gì đó, nghe tới thật là quá chán ghét, thấy loại này gia hỏa, liền đều đến giết chết. Ngài đừng quên, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không bị liên lụy. Tiến vào kia không gian cái khe. tuấn Mỹ thanh niên yên lặng, mà vút trên má một đạo đã sớm nhìn không thấy miệng vết thương, nhìn đến thiên đế nghĩ đến việc này vẻ mặt đau lòng. tựa hồ còn muốn sợ sờ chính mình mặt vội vàng ở vân không bên trong lui về phía sau một bước thuận tiện bất động thanh sắc, mà đem phía sau ôm tiểu liễu xem náo nhiệt lục đạo tiên quân đẩy ra tới mắt thấy thiên đế to rộng bàn tay yêu thương mà sờ lên thuộc hạ anh tuấn mặt mà, mà lục đạo tiên quân sắc mặt đã cứng đờ đến thành tượng đá hắn không khỏi nhướng mày thiên quân đại nhân tuấn mỹ cao quý mặt chỉ có nhà mình thư thư có thể sờ không cho bất luận kẻ nào sờ Cấp cái lão nam nhân sợ vậy càng quá mức. Thiên quân, lục đạo tiên quân bị dọa đến cả người phát run, lại bị tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Này chủ quân khi nào trở nên ác độc như vậy? Tiên quân đại nhân mặt bị thiên đế sợ soạn một phen, không chỉ có muốn trực chuyện thiên đế kia trương đột nhiên biến thành màu đen chim vương mặt, kia một bên thiên. Hậu, vân không thánh mẫu sắc mặt, thật là cũng đừng đề ra. Lục đạo tiên quân cảm thấy chính mình sớm hay muộn muốn xong. Hư, tiểu liệu mắt thấy chính mình chân ái dự trữ lương bị động thổ, tức khách tức chận đến biến thành một cái xanh biết con rắn nhỏ, kiều cái đuôi tiêm nhi, nhe răng trợn mắt mà kêu một tiếng. Nó đáp ở đã tuyệt vọng, hai mắt phóng không vẫn là hồi ức chính mình tiên sinh lục đạo tiên quân trên vai, nhe răng, hướng về phía thiên đế ngao ngao chính là hai khẩu. Nhưng mà mọi, việc đều thuận lợi. Chạm vào ai ai hát xà nha, đụng tới này lão nam nhân tay nháy mắt, liền có một đạo kim quang đột nhiên nở rộ, lúc sau, con rắn nhỏ khóc lóc bay trở về lục đạo tiên quân trong lòng ngực. Nó mở ra miệng mình, thiếu một quả xà nha. Cái kia cái gì, thiên đế tay, vẫn là thực cứng rắn. Hư a, tiểu liễu chảy trong suốt nước mắt, thuốc tha thuốc thích nức nở mà hoài niệm chính mình vừa rồi còn tốt lành xà nha. Thuận tiện ở lục đạo tiên quân trong lòng ngực thương tâm đến bàn thành. Một đoàn, nó luôn luôn rất sung sướng, lại bởi vì bị thiên đế tay băng rồi hàm răng mà trở nên như vậy đáng thương, lục đạo tiên quân đột nhiên lấy lại tinh thần nhi tới, lại không có cảm giác được chính mình đối này, vẫn luôn đô dịch chính mình con rắn nhỏ vui sướng khi người gặp họa, chỉ có một loại đau lòng. Hắn vội vàng cúi đầu, đem con rắn nhỏ phủng đến chính mình trước mắt. vuốt nó thuốc tha thuốc thích đứt nở đầu nhỏ hỏi, Đau đi? Đau a Răng xuống con rắn nhỏ khóc lóc há to miệng. Lục đạo. Tiên quân vội vàng đem nó vũng ở trong ngực, vuốt a ngửi lên. Hắn sợ soạn một phen, Nhìn đến con rắn nhỏ đã thỏa mãn mà xuất vào chính mình trong lòng ngực, Còn đem cái đuôi tim nhi vòng ở chính mình trên cổ tay, Không khỏi lộ ra một cái thả lỏng tươi cười, Lúc sau sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn vì cái gì? Thế nhưng an ngủi một cái thường cổ yêu xà. Ngươi như thế nào như vậy hư? Vân không thánh mẫu nhìn đến tiểu liễu nhà không có, tức khắc phẫn nộ mà chỉ vào thiên đế mắng, chưa bao giờ làm. Chuyện tốt nhi, Ngươi quả thực hư tới rồi cực điểm. Ở trong mắt nàng, thiên đế quả thực cùng cứu cực vai ác không sai biệt lắm. Này cũng lại chậm là này con rắn nhỏ trước hạ miệng cặm A, thiên đế cảm thấy chính mình vô tội cực kỳ. Vân không thánh mẫu lại không nghe, thật sâu mà cho rằng, thiên đế đây là khi dễ xong chính mình đệ tử lại khi dễ chính mình sủng vật, tuy rằng xem tại đây có người ngoài ở bởi vậy không thể đối hắn hành hung, bất quá vẫn là lạnh lùng mà hừ một tiếng. Nàng đem ánh, mắt chuyển dời đến thiên đế cùng tiểu liễu trên người, liền thu hồi nhìn về phía biển sau ánh mắt, lại chửi bậy hai tiếng, lúc sau sắc mặt hơi đổi, nhìn kia bị hồ ở thủy mặt bên trong nguyên thần. Nhìn đến hắn đã biến hóa vì một cái thanh tuyển thanh niên bộ dáng trong mắt liền lộ ra nhàn nhặt thương xót, nhẹ giọng kêu, thanh uyển sư tôn. Thanh uyển tiên quân nhìn đến chính mình sư tôn, liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Hắn không thể từ thủy mạc trung đi ra ngoài, lại vẫn là bổ nhào. vào thủy mạc thượng, chảy xuống hư vô nước mắt. Đệ tử tưởng ngài, tưởng ngài cực kỳ. Đương sư tôn ở thời điểm, hắn cho dù là ở bắc địa kia hoang lãnh nơi, nhưng như cũ quá yên ổn mà thông trong sinh hoạt, đương sư tôn biến mất không thấy, hắn liền cảm thấy áp lực cực lớn. Cái loại này có thể gọi người hỏng mất, liền thần quốc yêu thú vận mệnh đều phải cùng lưng đeo áp lực cực lớn cơ hồ đem hắn kéo suy sụp. hắn đã không còn muốn vì này đó yêu thú làm càng nhiều sự tình, dù sau này đó thô lỗ yêu, thú vĩnh viễn đều sẽ không cảm ơn. Hắn chỉ là cúi đầu hổ thẹn mà nói, đệ tử thật sự không phải cố ý. Hắn này nói chính là đem thiên đế bùi chú đánh hướng vọng thư thiếu quân. Không phải cố ý. Vân không thánh mẫu nghe thế câu nói, sát mặt liền đột nhiên lãnh đạm xuống dưới, nhàn nhạt hỏi, không phải thiên đế nói với ngươi, giam cầm ngươi sư muội, đã kêu ngươi trở về tiên đình sao? Thanh luyện tiên quân đột nhiên trừng lớn hai mắt của mình. Hắn không nghĩ tới, vân không thánh mẫu thế nhưng... liền cái này đều biết. Thiên đế đối hắn hứa hẹn, chỉ có thiên đế cùng hắn cập bích lạc biết, chính là hiện giờ tại đây sư tôn trong miệng, hắn nghe được đồng dạng lời nói. Thiên đế cùng hắn sư tôn như vậy thân cận, đồng dạng làm hắn kinh ngạc, nhưng mà hắn đang ở không biết làm sao, lại nghe đến bích lạc chảy nước mắt thấp chậm lẩm bẩm nói, thiên hậu, ở ngay lúc này. Đường vân không thánh mẫu thân phận, bị bích lạc này tuy rằng rất nhỏ, lại bị mọi người cùng yêu thú đều nghe được lỗ tai. Sau, không khí đều nổ mạnh. Không chỉ có là thanh uyển tiên quân dùng sức mà mở to hai mắt, ngay cả những cái đó chính khí thế rào rạc thảo cách nói các yêu thú, đều đem thật lớn đôi mắt đầu hướng về phía cười mỉa vân không thánh mẫu. Trong đó một cái nhất lông xù xù yêu thú, hoảng cái đầu chậm rì rì mà bay ra tới. Nghiên đầu tò mò hỏi, ngươi không phải vô danh tiên sao? Như thế nào thành Thiên hậu? Nó quay đầu lại hỏi chính mình tiểu đồng bọn nhi nhóm, Thiên hậu là gì? Các yêu thú đều ngậm móng vuốt lắc đầu. Vân Không Thánh mẫu khoé miệng run rẩy một chút, vì này đàn ngu xuẩn, ngươi thế nhưng nghịch phản tiên đình, Thiên đế một bên thật sâu, mà Hoài Nghi Vân Không Thánh mẫu cùng vọng thư thiếu quân phẩm vị, một bên kinh thường mà nói. Nhiều thuần khiết yêu thú a, nhìn đến chúng nó, ta liền cảm thấy này tam giới vẫn là thực quang minh." Phỏng thư thiếu quân vui mừng mà nói, "Không sai, nhiều đáng yêu." Vân Không Thánh mẫu đồng dạng ngoan cường mà nói, "Thiên hậu đâu? Chính là Thiên đế thê tử." Lục đạo tiên quân vì không cần tuổi xuân chết sớm, quyết định ra cái nổi bật kêu các đại lão nhìn đến chính mình hảo, cười tủm tiểm bay ra tới, dùng phi thường ôn hòa thanh âm nói, Vô danh tiên chính là tiên đình thiên hậu, ngày sau, các ngươi có thể kêu nàng vân không thánh mẫu, hoặc là thánh mẫu nương nương. Hắn dừng một chút, tại đây bầy yêu thú mờ mịt ánh mắt tiếp tục nói, các ngươi nên cảm thấy vinh quang, bởi vì thiên hậu, là tiên đình bên trong nhất tôn quý thượng Tiên chi nhất, là chúng ta, hắn không người đối vân không thánh mẫu thăm hỏi, nhẹ giọng nói, nhất khát khao thường tiên. Chúng ta đây có phải hay không cũng là có thân phận thú. kia long xù xù yêu thú ném cái đuôi hỏi. Có thể như vậy lý giải. Lục đạo tiên quân miễn cưỡng mà mỉm cười. Chúng ta đây có thể cùng nhìn sang trở về phương Bắc, vĩnh viễn ở bên nhau, không cần bị đuổi giết sao. Kỳ yêu thú hoang hô một tiếng, tiếp tục hỏi. Cái này, cái này lục đạo tiên quân liền không thể quyết định. Nếu vọng thư thiếu quân thật sự hồi bắt địa đi, kia huyền hy thiên quân cũng sẽ tiến đến, ngày đó đế đệ tử bị người bắt cóc. Còn không ăn hắn à? Lục đạo tiên quân lúc này liền thật sâu, mà oán hận chính mình sinh một trương sinh sự miệng, nhưng mà lại vẫn là yên lặng mỉm cười, dùng hàm xúc ánh mắt ôm hòa mà nói, thiếu quân, hẳn là vĩnh viễn cùng thiên quân ở bên nhau, không phải sao? Cái này vỗ mông ngựa đến hảo, sát mặt xanh mét huyền hy thiên quân dùng tán thượng ánh mắt nhìn. Này thanh niên liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, ôm lấy vọng thư thiếu quân vòng eo. Thiên quân đương nhiên sẽ cùng nhà hắn thư thư vĩnh viễn ở bên nhau. Nếu ngày sau cùng nhà hắn thư thư cùng nhau hồi bắt địa, cái kia cái gì, thiên quân trong ngộ cũng vĩnh viễn không được này đó các yêu thú chiếm cứ. Vọng thư thiếu quân mới tiêu hóa tiên đang bên trong khủng bố tiên linh khí, mới vừa rồi vẫn luôn ở căm miệng, rốt cuộc hồi quá vị nhi tới. Nàng xoa xoa chính mình bị đè nén ngực, cảm thấy thần hồn. Phía trên, có một đạo cấm chế phá khai rồi. hiển nhiên là phân không thánh mẫu cấm chế ngày đó sau cũng không gì chùm a còn không bằng làm thần quốc chủ nhân tự tại các yêu thú khinh thường một chút chúng nó dùng nhất cừu hận ánh mắt nhìn thiên đế nhưng mà đương nhìn đến từ trước những cái đó vốn tưởng rằng chết đi yêu thú một lần nữa trở lại chính mình trước mặt hai sóng yêu thú lẫn nhau tương nhận dung hợp thành một đợt kia thật lớn liên miên không dứt thú sống cùng các loại long tơ Tề phi, quả thực làm cả tiên đình đều trở nên quần ma loạn vũ. Vọng thư thiếu quân chỉ là ở điều dưỡng chính mình khí huyết, coi như không phát hiện này đó yêu thú liền cùng loạn thế tương phùng dường như, Khụ một tiếng nhìn về phía thanh Uyển tiên quân. Từ ngay từ đầu, nàng liền không đem ánh mắt từ người này trên người trời đi. Nàng thật là không nghĩ tới, thanh Uyển tiên quân mấy năm nay thật đúng là tu luyện đến không tồi, thế nhưng không kêu nàng nhất kiếm cấp liền nguyên thần đều cấp chén. Sư muội, Thanh uyển tiên quân ở nàng xem ra, lực đem chính mình đầu chuyển hướng về phía vân không thánh mẫu phương hướng, kêu lên chói tai, thiên hậu nương nương, thiên hậu nương nương, ngài cứu cứu chúng ta đi, Thanh uyển Thanh uyển là ngài thương yêu nhất đệ tử A. Nàng dùng sức mà khóc thút thích nói, cầu ngài xem ở thầy trò tình cảm, che chở chúng ta đi. Nàng hoảng sợ đến làm người mê hoặc, liền tính đối mặt phọng thư thiếu quân. Cũng chưa bao giờ có như vậy sợ hãi biểu tình. Vân không thánh màu ánh mắt, chậm rãi lạnh lẽo. a Huyền nói đúng một câu. Nàng thanh âm chậm rãi truyền đến, đường thanh uyển nhìn nhau thư động thủ kia một khắc, vọng thư liền không có sư huynh, mà ta, đồng dạng đã không có cái này đề tử. Muốn xác muốn dẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Những lời này, lại không phải nhìn nhau thư thiếu quân, mà là nàng giơ lên đầu. Đôi đám kia tinh lóng lánh biển sao bên trong, chậm rãi nói. Vọng thư thiếu quân cảm thấy này như thế nào không giống như là đối chính mình lời nói. Không, ngài không thể. Nhìn đến vân không thánh mẫu, thế nhưng như vậy đơn giản mà từ bỏ đối thanh uyển tiên quân che chở, biết là cơ hồ là ở hét lên. Liền đồ đề đều mặc kệ, liền càng miễn bằng nàng cái này đồ đề mang theo con chồng trước. Nàng nỗ lực mà chảy chùa. Phạm Phất muốn từ này khốn cảnh bên trong dãy chùa đi ra ngoài, phát hiện chính mình bất lực, lại nhịn không được tiêm thanh khóc ra tới. Liền thanh uyển tiên quân cũng chưa lòng minh bạch, vì cái gì nàng sẽ khóc thành như vậy? Ngài không thể như vậy. Nhẫn tâm, hắn, hắn là ngài đệ tử A. Bích lạc kia nhu nhược mặt mày đều trở nên tuyệt vọng, nàng ngửa đầu nhìn kia đứng ở đám mây, quan sát chính mình vân không thánh mẫu, chẳng sợ biết chính mình thực hèn mọn. Lại vẫn là lấy hết can đảm tới năng nỉ nói, cầu ngài thương tiếc, chúng ta là thật sự yêu nhau nha. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cùng thanh uyển tiên quân ở bên nhau sẽ có ngày lành quá, chính là vọng thư thiếu quân xé trời mà ra, lại kêu nàng sở hữu hy vọng đều thất bại, không thể, không đi theo bỏ mạng thiên nhai. Nàng vốn tưởng rằng thuyết phục thanh uyển tiên quân, đem thiên đế lửa dần phát tiết ở vọng thư thiếu quân trên người. Là có thể được đến thiên đế che chở, chính là lại bị này, đó phẫn nộ thô lộ yêu thú bị bó tới rồi thiên đế trước mặt. đương nàng phát hiện vân không thánh mẫu chính là thanh uyển tiên quân sư tôn thời điểm trong nháy mắt kia mừng như điên kêu nàng ngập đầu. Mặc kệ từ trước đắc tồi quá bao nhiêu người, chính là biết lạc lại cảm thấy chính mình. Rốt cuộc không có chọn sang người. Năm đó một cái nho nhỏ thần quốc chi chủ, ai sẽ tin tưởng, hắn sao lưng có như vậy chỗ dựa. Huyền hy thiên quân vì thiên đế đệ tử, bởi vậy tôn quý mà cao ngạo, bị đàn tiên ngưỡng mộ. Chính là nàng Thanh Uyển cũng không kém A, hắn là thiên hậu đệ tử, cùng huyền hy thiên quân so sánh với, cũng không có cái gì khác biệt. Như vậy gã cho Thanh Uyển tiên quân chính mình, chẳng phải là cũng sẽ trở thành tam giới bên trong tôn quý nhất nữ tử, mà không phải kia hèn mọn, tư thủy tinh quân phía sau. kia ba nghìn tiên giữa sông một cái nho nhỏ tiên hà thần nữ, cái loại này hèn mọn đến bụi đất, liền kia cao cao tại thượng tinh quân trong mắt đều không có chính mình, chỉ có trong lúc nhất thời rủ lòng thương, lại chưa từng đối nàng động tâm sỉ nhục, có phải hay không cũng sẽ không còn nữa. Nàng chính cho rằng về sau sẽ có ngày lành quá, chẳng sợ thanh nguyễn tiên quân bị chặt Đức pháp thể, ngày sau ở tiên đồ thượng không bao giờ có thể tiến thêm, chính là chỉ cần có vân. Không thánh mẫu ở, nàng còn lo lắng cái gì? Vốn chỉ tốt đẹp tương lai liền ở trước mắt, chính là thiên hậu lại cho nàng trầm trọng một kích. Thiên hậu nói, thành uyển tiên quân không hề là nàng đệ tử, nàng là chiêu cáo tam giới. Này đại biểu, thành uyển tiên quân từ đây lại vô che chở, từ trước kẻ thù, chỉ sợ liền phải tìm tới môn. Này trong đó nhất lệnh người sợ hãi, cũng chỉ có... Bích lạc run rẩy, lệnh vọng thư thiếu quân kinh ngạc nhướng mày, không rõ nguyên do mà nhìn về phía huyền hy thiên. Quân, này tuấn Mỹ thanh niên hơi hơi ngửa đầu, tinh xảo sườn mặt ở nàng trước mặt, hắn một đôi sao sớm đôi mắt nhìn kia lộng lẫy ngân hà thật lâu, lúc sau, liền không cần hắn lại giải thích, vọng thư thiếu quân liền nhịn không được kinh ngạc mà đồng dạng ngẩng đầu. Liền mỗi ngày định phía trên kia một viên lóe sáng sao trời đột nhiên lập lòe ba lần, lúc sau, đàn tinh rung động, phản phất là tách ra một cái thông lộ, một người trên mặt mang theo nhàn nhạc, nhạc ôn hòa anh Tuấn thanh niên, chậm rãi tự. Khi sao trời bên trong đi tới, hắn bên cạnh người, từng đạo thủy quan lượng lờ, rõ ràng là tuổi trẻ mà anh Tuấn thanh niên, nhưng mà một đôi tang thương mắt, lại phản phất nhìn thấu tam giới thay đổi bất ngờ. Khi cho tay nhất chân không chút để ý, lại mang theo cực đại uy thế, lệnh người xem một cái, liền nhịn không được tâm sinh kính sợ. Lại nói tiếp, tựa hồ so thiên đế có phạm nhi nhiều. Thiên đế ngửa đầu nhìn này thanh niên liếc mắt một cái, sắc mặt xanh mét, thật lâu không nói gì, bày ra, bỏ mặt thái độ. kia thanh niên đồng dạng đối thiên đế không lớn xem ở trong mắt bộ dáng, liền cùng không phát hiện này tam giới chí tôn dường như, chỉ đối vân không thánh mẫu lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Vân không, hồi lâu không thấy. Vân không thánh mẫu thoạt nhìn tựa hồ rất muốn chào hỏi một cái, bớt quá nhìn thiên đế sắc mặt một phen, tức khắc bày ra một bộ bổn thánh mẫu không có nhìn đến ngươi biểu tình. Này phó biểu tình tức khắc đã kêu này thanh niên lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi. Cười, hắn trong mắt lộ ra hài hước biểu tình, ôn hòa mà nói, vâng không, nhiều năm không thấy, ngươi tựa hồ đối ta lãnh đạm rất nhiều. Cũng không biết lần trước, ở kia phương đông tiên hà bên, ngươi đuổi theo đông. Hắn mới là nói tới đây, vâng không thánh mẫu tức khắc liền nhảy dựng lên, nhảy cao như mà nhào lên đi che lại hắn miệng liên thanh nói, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Ngươi lại đi phương đông. Thiên đế lại nghe thấy, tức khắc lớn tiếng rít cào. Vọng thư thiếu quân yên, lặng mà nghĩ nghĩ quý vòng thực loạn lịch sử, cảm thấy chính mình này đệ đề tử đều cứu không được này sư tôn. Nàng mơ hồ phản phất nhớ rõ, từ trước này sư tôn theo đuổi quá người ta phương đông tiên đế tới. Chẳng lẽ là, phương đông tiên đế đã sớm đi thượng giới? Huyền hy thiên quân thấp chọng nói. Chẳng lẽ là trở về chốn cũ, hoài niệm từ trước cảm tình? Vọng thư thiếu quân tức khắc não động mở rộng ra. Thiên đế! Càng tức giận, vân không thánh mẫu rơi lệ đầy mặt, quay đầu lại trường mắt này. Hố sư tôn xui xẻo đệ tử, đón kia lắm miệng thanh niên hài hước ánh mắt ôm hận buông xuống tay, bay đến thiên đế bên người dùng nhất ôm nhu nhu nhược thanh âm, mềm mại mà nói, căn bản không phải vì kia ai ai a, ta chính là một không cẩn thận lạc đường, kỳ thật nhân gia trong lòng, chỉ có ngươi lạc ma quỷ. Nàng phủng mặt làm nhu nhược thẹn thùng trạng, trong nháy mắt kia phong tình. Lệnh thường đến thiên đế, hạ đến những cái đó yêu thú, đều bị chấn động đến đột nhiên ở vân không bên trong rơi. Xuống ba thứ, chỉ có kia biển sao bên trong đi ra thanh niên, như cũ liền không thay đổi sắc. Bất quá hắn yên lặng xa xa chính mình bị vân không thánh mẫu chạm qua miệng, ẩn nấp mà đem một cái tuyết trắng khăn ném tới rồi sao trời bên trong. Ngôi sao tinh quân. Nhìn đến này thanh niên xuất hiện kia một cái chớp mắt. Mịch Lạc thân thể run rẩy đến phản phất run rẩy dường như, nàng miệng đều sợ tới mức run run, nhìn về phía kia thanh niên ánh mắt tràn ngập kính sợ. Vị này chính là Tam Giới, bên trong nhất cổ xưa thượng tiên chi nhất, thống lĩnh Tam Giới thủy hệ Tư Thủy Tinh quân. Huyền Hy Thiên quân bởi vì yêu một cái hoang giả tiểu giấy nhũi không thể không vì ái nhân phổ cập khoa học Tam Giới tiên tiên đều biết, liền này đó chế nhũi nhóm không biết thường thức. Nhìn đến vọng thư thiếu quân cùng nhà mình những cái đó các yêu thú cùng nhau gật đầu, huyền hy thiên quân trong mắt liền mang theo lưu luyến ý cười, hắn cảnh giác phát hiện vọng thư thiếu quân tựa hồ đối tư thủy tinh quân. Thực cảm thấy hứng thú bộ gián, trong lòng tức khắc căng thẳng, vội vàng thò lại gần hôn hôn ái nhân cái ráng. Hắn ôm đồng đang nhìn thư thiếu quân bên hông tay nắm thật chặt, đối tư thủy tinh quân nói, vị này chính là thê tử của ta thư thư. Ai là người thê tử? Bộng thư thiếu quân, xác thật cảm thấy chính mình chưa bao giờ gặp qua tư thủy tinh quân như vậy tiên nhân. Hắn thoạt nhìn phi thường ôn hòa, chính là một đôi mắt lại lạnh nhạt mà bình tĩnh, phản phất hết thảy cận sống đều sẽ không ở. Trong mắt hắn, cặp mắt kia phản phất đã từng có vô số phong vân, từng có vô số lịch sử, hiện giờ lại lắng động lại trở thành một loại nói không nên lời, cùng kia anh túng khuôn mặt ứng hợp. Kêu hắn tràn ngập mê người lại lệnh người muốn tìm tòi nghiên cứu mỹ lực. Bất quá này không phải vọng thư thiếu quân để ý trọng điểm, mà là bởi vì vị này tràn ngập mỹ lực mỹ tinh quân. Cái kia cái gì, bị thanh uyển tiên quân cấp đào cốc tượng nhi à? Nàng cần thiết đến những này trụ mới không có hướng tư. Thủy tinh quân trên đầu xem. Nàng cảm thấy chỉ sợ kia trên đầu có điểm lục. Nhưng mà nàng ánh mắt lại ở tư thủy tinh quân trong mắt không chỗ nào che giấu. Vị này anh Tuấn Thượng Tiên tựa Hồ Phi Thường Khoan Dung, chẳng sợ vọng thư thiếu quân trong lòng ở chuyển thực vô lệ kính ý niệm, nhưng hắn như cũ không có gì để ý ý tứ, chỉ là đem một đôi cận sóng bất kinh mắt, đặt ở vọng thư thiếu quân trên người, mang theo vài phần hoài niệm mà nói, thật là cái hoạt bát nữ tiên, nếu ngươi sinh ra sớm, 10 vạn năm, ngài là có thể yêu ta. Vọng thư thiếu quân cảm thấy đây là quân sinh ta chưa sinh kinh điển lời kịch. Huyền Hy Thiên Quân hừ một tiếng, cúi đầu lấy miệng mình ngăn chặn này Trương thấy Mỹ Tinh Quân liền bắt đầu lơ mơ miệng. "Ngươi suy nghĩ nhiều." Từ Thủy Tinh Quân ấm áp mà nói, hoàn toàn không có một chút rối rắm cùng phiền não, ôn hòa mà nói, "Nếu ngươi sinh ra sớm mười vạn năm, có lẽ sẽ được đến trầm thuyền coi trọng." Nàng thích nhất cường thế nữ tiên, mà không phải hiện giờ tiên đình, chỉ biết tà âm, nói cái gì nữ tiên nên nhu nhược lấy nam tiên vì thiên. Vị thiên. Chỉ cho hỗn trướng, hắn mỗi nói một câu, thiên đế mặt liền xanh mét một chút, tới rồi cuối cùng đều đã không phải người sát nhi, bởi vậy chẳng sợ vọng thư thiếu quân nghe được ra này trong đó thiện ý, bất quá cũng không có mở miệng hỏi nhiều, trầm thuyền là ai? Bởi vì thiên đế đã ở dùng sức hừ lạnh, nữ cường nam nhược, quả thực có nghịch thiên cương, năm đó mặt trầm thuyền ở khi hắn nhận đến hảo vất vả a lần... Này, thiên đế là thật sự không thể làm lơ vị này tư thủy tinh quân. Vọng thư thiếu quân liền tính không cần huyền hy thiên quân vì chính mình giải thích, liền có thể nhạy bén mà nhìn ra, thiên đế cùng vị này thượng cổ thượng tiên chi gian quan hệ phi thường không tốt, thậm chí đối chọi gây gắt. Nàng trong lòng tuy rằng nghi hoặc, tiên đình tinh quân đều hẳn là thuộc sở hữu với thiên đế trong tay, nhưng mà vị này trưởng quản tam giới thủy hệ thượng tiên lại nửa điểm đều không đem thiên đế để vào. Mắt, bất quá nàng trải qua thế giới rất nhiều, thậm chí trải qua quá nhiếp chính vương áp đảo chân chính đế phương phía trên, bởi vậy trên mặt không có gì biến hóa, chỉ là lại dưới đáy lòng, đối thiên đế vô pháp khống chế toàn bộ tiên giới cảm thấy phi thường, xứng đáng a. Nàng vui sướng khi người gặp hòa một chút, đối vị này phi thường ôn hòa, nhưng mà tư cười bên trong rồi lại có chút nguy hiểm tinh quân, đồng dạng không có gì tiếp xúc hứng thú. này đó thượng cổ liền sống sót thường tiên mỗi một cái đều tâm cơ thâm trầm không có chút sâu xa muốn ôm người đùi nhưng đừng gọi người đá bay ngươi ra tới làm cái gì thiên đế có chút không thoải mái hỏi ta cho rằng ngươi biết tư thủy tinh quân ấm áp mà nói hắn đôi mắt lại mang theo vài phần lạnh băng đừng nói nữa ta thừa nhận là ta sai thành uyển bắt cóc ngươi thần nữ muốn sát muốn xẻo đều tùy ngươi Đừng nhìn vân không thánh mẫu thường xuyên cùng thiên đế cãi nhau, bất quá đương thiên đế bị người khi dễ thời điểm. Nàng đồng dạng sẽ che chở chính mình trượng phu. Vị này nữ tiên hùng hùng hổ hổ mà liền bắt đầu vãng tay áo, còn từ trong hư không trảo ra một phen thật lớn đại đao, hoành nở chính mình trước ngực đằng đằng sát khí mà nói, tư thủy, có việc nhi nói chuyện này, thiếu lại nhảy dài dòng. Thành uyển ta cho ngươi, không cần liên lụy nhà ta thiên đế. nàng một lay. Thiên đế lão đảo một chút, lăn đến nàng phía sau. Tư thủy tinh quân nhướng mày, nhìn này bưu hãn hung tàn nữ tiên. Hắn cười cười, tựa hồ. Đối vân không thánh mẫu rất là chịu đựng, lại chỉ là ý vì thâm trường mà cười. Này tươi cười hảo quái nga, đằng đằng sát khí thiên hậu thật sự thật lo lắng gia hỏa này, lại bài lộ một cái chính mình năm đó, như thế nào như thế nào đảo truy phương đông tiên đế hát lịch sử, vội vàng đối hắn nháy mắt. Bớt quá! thanh uyển là ai tư thủy tinh quân cảm thấy này ngụy trang thiếu nữ nháy mắt gì đó quái ghê tởm đột nhiên mở miệng hỏi bắt cóc ngài thần nữ người huyền hy thiên quân lời ích mà ý nhiều mặt vô biểu tình mà nói thuận tiện nhìn nhau thư thiếu quân tiếp tục nói tinh quân hậu cung ba nghìn không đề cập tới ba nghìn tiên hà long tử long tôn vô số thật sự là long tộc mẫu mực hắn không đáng dư lực mà ở nhà mình thư thư trước mặt bôi đen một phen tư thủy tinh quân loại này mã long lúc này mới phi thường phối hợp mà một lóng tay kia bị nhốt ở thủy mặt bên trong run bần bật thanh uyển tiên quân nói ngài đã ra tay chẳng lẽ còn muốn làm bộ không quen biết cho nên nói này đó thượng cổ thượng tiên thật sự đều quá chối trá hắn trên người có ta long khí cho nên đương hắn nguyên thần xuất khiếu bổn tinh quân mới ra tay hộ hắn một chút Tư thủy tinh quân vị này thường tiên thoạt nhìn khác không quen thuộc, bất quá giả ngu kỹ năng vẫn là đốt sáng lên, ôn thanh nói. Long khí. thành uyển tiên quân trên người sao có thể sẽ có tư thủy tinh quân long khí. Vọng thư thiếu quân trầm mặt một chút, theo bản năng mà nhìn về phía kia sắc mặt trắng bệch, đã khóc không được biết. Lạc. thành uyển tiên quân đồng dạng khiếp sợ mà đi xem biết là Tinh quân. Biết lạc không bao giờ có thể chịu đựng này khủng bố cảm giác. run rung rẩy rẩy mà gọi một tiếng người là Hoàng Tuyền Tư thủy tinh quân cười hỏi Không phải Nguyên lai này ngàn năm phụng dưỡng cùng thừa sủng Vị này tinh quân trong lòng thế nhưng hoàn toàn không có nhớ rõ nàng một chút Thậm chí liền tên đều nhớ lầm Loại này nhục nhã Cơ hộ lệnh bích là tuyệt vọng Nàng cả người đều choáng váng, Ngơ ngác mà Trả lời vấn đề này Lại nhìn về phía kia tư cười ấm áp tư thủy tinh quân Nhìn đến hắn kia ngàn năm bất biến ấm áp lại lạnh nhạt tư dung, chỉ cảm thấy chính mình liền cùng chê cười giống nhau. Chính là lại trở thành chê cười, nàng cũng không muốn chết, không nghĩ từ tam giới bao phủ. Bởi vậy, bất chấp thành uyển tiên quân kia vẻ mặt thống khổ, chảy rụ kêu lên, tinh quân nghe nô tì một lời. Tư thủy tinh quân là cái khoan chung người, bốn tay một đạo linh quan, đem nàng trói buộc giải trừ. Mỹ lệ nhu nhược giống như kiều hoa nữ tử. khóc lóc bổ nhào vào hắn dưới chân run rẩy cầm hắn góc áo là nô tỳ nhất thời hồ đồ bị người mê hoặc lừa gạt kỳ thật nô tỳ trong lòng chỉ có tinh quân chưa bao giờ quên quá tinh quân nha nàng ngẩng đầu lên kia tựa như hoa sen giống nhau mỹ lệ trên mặt lộ ra thật sau luyến mộ phản phất chính trên cao nhìn xuống xem ra thanh niên là nàng cuộc đời này yêu nhất người người khác đều không thể phân đi nàng một chút chú ý nàng biết hôm nay nếu không thể cầu tư thủy tinh quân tha thứ cũng chỉ có một cái hồn phi phách tán kết cục cắn chặt răng rơi lệ nói nô tỳ đã sớm hối hận chính là chính là nô tỳ lại người khác giam cầm không thể trở lại tinh quân bên người cái này giam cầm người là ai liền nổi danh không thấu đáo phọng thư thiếu quân bình tĩnh mà nhìn này đã từng thâm tình rút vào thanh uyển tiên quân trong lòng ngực nữ tử ở sinh tử trước mặt thay đổi bộ dáng Nàng đều không cần hỏi, liền biết thanh uyển tiên quân trong lòng, sẽ có bao nhiêu hỏng mất. Tưởng cả đời chân ái, chính là đương cường thế người xuất hiện, chân ái lại sụp đổ. Thanh uyển tiên quân như vậy thâm ái bích lạc, lại bị như vậy vứt bỏ, còn đem hết thảy tội lỗi, đều ném ở trên đầu của hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy đến bích lạc trò hề, kia ở tư thủy tinh quân trước mặt vặn vẹo cầu xin bồ dáng không còn có kia thoát tục Mỹ lệ cùng ưu nhã. Hắn yêu, chẳng qua là một cái bất kham nữ nhân, thì ra là thế, từ thủy tinh quân kiên nhẫn mà nghe một chút, chính mình thần nữ mưu trí lịch trình, hơi hơi mỉm cười, ôm thanh nói, thật là vất vả ngươi, liền tính bị giam cầm, còn nhớ rõ trở lại ta bên người. Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên, ánh mắt ôn hòa, thon dài trong tay Linh Quang bắn ra, một phen nặng triểu kim sắc chủy thủ liền dừng ở bếp lạc trong tay. Dám giam cầm ngươi, ngươi nhất định rất hận hắn, trù tiên thứ ban cho ngươi, đi giết hắn báo thù đi. Đương nặng triểu kim sát chủy thủ dừng ở nàng trong tay thời điểm, bích lạc cả người đều. Choáng váng. nàng ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn ấm áp thường tiên. Hắn như cũ như vậy ôn hòa, phản phất hết thảy đều có thể khoan thứ, thậm chí còn sẽ muốn vì nàng báo thù. Tinh quân, bích lạc nước mắt từ trắng nõn trên mặt chảy xuống. giờ khác này nàng tình nguyện trước nay đều không có tránh thoát mới vừa rồi trói buộc tư thủy tinh quân cười cúi đầu nhìn cái này uể oải ở chính mình trước mặt trong tay gắt cao mà ôm kim sắc chuyển thủ mỹ lệ nữ tử cặp kia luôn luôn ôn hòa trong ánh mắt phản phất cái gì đều có lại phản phất cái gì đều không có nhìn như ôn hòa kỳ thật vô tình tới rồi cực điểm vọng thư thiếu quân tương đối một chút Thật sâu mà cảm thấy nhà mình an huyền thật là tiên nhân kỳ ba. Tiên nhân phần lớn lãnh tình, ngàn năm vạn năm trường sinh, làm bọn hắn đem hết thảy đều xem đến đậm mà. Giống như tư thủy tinh quân loại này lãnh khóc vô tình tồn tại nhiều đi, nàng sinh thời, có thể gặp được huyền hy thiên quân, có thể cùng hắn yêu nhau, này thật sự thật may mắn. Nàng, nhịn không được cầm huyền hy thiên quân thon dài mà duyên dáng tay, gắt cao, kia thanh niên trầm mặt không nói. lại trở tay cầm tay nàng phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không buông ra một lát hắn cúi đầu đối chính mình ái nhân nói chúng ta lúc sau cùng đi phương bắc a huyện huyền hy thiên quân rủ rủ hai mắt của mình Vân không thánh mẫu lại quyết tuyệt chính là thanh uyển tiên quân chết có thể hay không ngày sau thanh toán đang nhìn thư thiếu quân trên người thiên đế cũng không mừng vọng thư thiếu quân một khi đã như vậy Hắn liền mang nàng đi, vĩnh viễn rời đi tiên đình, cuộc đời này không hề đặt chân tiên đình cùng thiên đế trước mặt một bước. Hắn nguyện ý từ bỏ hiện giờ hết hãy tôn vinh, cùng nàng cuộc đời này đều lưu tại Bắc Địa. Không bao giờ sẽ kêu nàng bị thiên đế mắc lạnh, nhân thiên hậu thống khổ. Tin quân, ta, nàng từ đầu đến chân, liền vẫn luôn tin quân tinh quân mà kêu, chưa nói điểm gì có ý nghĩa a. Huyền hy thiên quân ánh mắt lệnh vọng thư thiếu. Quân cảm thấy có chút bất an, nàng không biết hắn kiên định cái gì tín niệm, nhưng mà nhìn đến bích lạc năng nỉ nhịn không được thật sâu mà cảm khái, cũng không biết là bích lạc ngu xuẩn, vẫn là thanh uyển tiên quân càng ngu xuẩn. Giám cấp như vậy lãnh khóc thường tiên đội nón xanh, không gọi ngươi giết hại lẫn nhau kia đều là thế quỷ. Đi thôi, ngươi không phải hận hắn sao? Nếu vân không thánh mậu nói, trước mắt này hai cái đều giao cho hắn. Muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được Khi tư thủy tinh quân còn khách khí cái gì Tuy rằng không biết cái này kêu Hoàng tuyền vẫn là kêu lưu thương nữ tiên đến tột cùng là Từ khi nào bắt đầu liền nổi lên bực này tư tâm Bất quá tư thủy tinh quân lại không có chuẩn bị buông tha nàng, Hắn có được thần nữ vô số Cũng không phải mỗi một cái đều sẽ chiếu cố Nếu có muốn rời đi hắn nữ tiên Chỉ đối hắn nói một câu Hắn liền sẽ thả người rời đi Chính là hắn lại không thể chịu đựng, có người đem hắn coi như ngốc tử. Hiện tại còn tưởng lừa, gạt hắn. Thật sự cho rằng trưởng quản tâm giới thủy hệ, chỉ là nói nói. Chỉ cần có thủy địa phương, hắn liền cái gì đều biết. Sinh tử liền ở trước mắt, bích lạc chẳng sợ khóc đến lại lợi hại. Cũng biết, muốn được đến tư thủy tinh quân khoan thứ, muốn trở lại hắn bên người, nhất định phải làm một cái kết thúc. Nàng trên mặt chảy dụa lên. Lại càng thêm may mắn vân không thánh mẫu đã từ bỏ chính mình đệ tử, chậm rãi nắm chủy thủ đứng dậy, thất tha thất thẻo mà đi tới thủy mặt phía trước, kia thủy, mặt người khác vô pháp tiến vào, nàng lại có thể thoải mái mà đi vào đi, liền thấy thanh uyển tiên quân chảy hư vô nước mắt khó có thể tin mà nhìn nàng, biết lạc kia luôn luôn nhu nhược mỹ mạo, đều trở nên càng thêm nhu nhược đáng thương. Đó là thanh uyển tiên quân thích nhất bộ dáng Chính là hiện tại, chẳng sợ chảy đã từng làm hắn nhất quý trọng nước mắt, lại như cũ giống như ác quỷ. thành uyển Tiên Quân không nghĩ tới, biết lạc thế nhưng thật sự cầm chủy thủ đi đến chính mình trước mặt kia. Kim sắc chủy thủ thượng truyền đến hơi thở lệnh người sợ hãi, còn có cái tên kia. Trù Tiên Thứ, nghe tới liền lệnh người sợ hãi. Cho dù là ở ngay lúc này, Thanh uyển Tiên Quân vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng. chính mình thê tử sẽ tổn hại như vậy nhiều ân ái năm tháng muốn giết chết chính mình khi đó bọn họ là cỡ nào hạnh phúc a thản nhiên lại nhẹ nhàng hắn cũng là vì nàng mới phản bội chính mình sư muội chính là hiện giờ như cũ là kia trương gọi người triều mến mặt như cũ là thâm. tình chân thành biểu tình hắn cả người run rẩy chính là lại phát hiện chính mình thần hồn bị kia kim quan chiếu rọi đến thời điểm bị cắt cao mà giam cầm đương nhìn đến bích lạc bắt lấy chủy thủ đi tới thời điểm hắn trong nháy mắt liền minh bạch xong xuôi vọng thư thiếu quân bị chính mình đầu đi phù triệu giam cầm trơ mắt nhìn thiên đế tay cách không đánh tới khi tuyệt vọng một giọt nước mắt từ hắn khóe mắt nhỏ giọt hắn hối hận muốn đối chính mình sư tôn cùng sư muội này hai cái đã từng che chở hắn an khang nữ nhân cầu cứu chính là khi kim quan dưới lại làm hắn liền lời nói đều kêu to không ra Những cái đó các yêu thú đều bị này đó hình ảnh gấp chấn kinh rồi, cùng nhau ngửa đầu nhìn Bích Lạc cùng Thanh uyển Tiên Quân. Này hai cái là bị chúng nó bó tới, lúc trước cấu kết với nhau làm việc xấu tới, như thế nào đột nhiên liền đấu tranh nội bộ đâu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bích Lạc là cái thông minh nữ tiên, bằng không sẽ không âm thầm cùng Thanh uyển Tiên Quân có. Đầu đuôi, phản bội tư thủy tinh quân. nàng run rẩy mà nắm trong tay kim sắc chủy thủ biết chính mình nếu thương tổn thanh uyển tiên quân chẳng sợ vân không thánh mẫu đã không thèm để ý cái này đề tử nhưng như cũ sẽ trận chó đánh mèo với nàng nàng ngày sau kiếp sống chỉ có thể dựa vào tư thủy tinh quân nàng đi đến thanh uyển tiên quân trước mặt thâm tình chân thành mà nói ngày đó thanh uyển người nói ngươi luyến mộ với ta ta so ngươi sinh mệnh càng quan trọng như vậy hôm nay ngươi liền dứt chút ta đi ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm thật sự muốn giết chết cùng ngươi sớm chiều tương đối ái nhân vọng thư thiếu quân không có hạo ý hỏi ngươi có từng từng yêu hắn chẳng sợ một khắc nàng nhìn đến thanh uyển tiên quân chết đã đến nơi cảm thấy nhất định phải gọi hắn đương cái minh bạch quỷ bích lạc đánh một cái rùng mình mỹ lệ mặt run rẩy thấp giọng nói chưa bao giờ từng yêu Một cái chưa bao giờ từng yêu Liền đem đoạn cảm tình này cái quan định luận Thanh uyển Tiên quân đã đau triệt nội tâm Hắn là thật sự đau triệt nội tâm Bởi vì đương bích lạc nói âm vừa ra Kim sát chủy thủ đã đâm vào hắn ngực Khi kim sát quan mang đại lượng Trong nháy mắt Thanh uyển tiên quân nguyên thần liền bắt đầu Giống như tuyết thủy giống nhau hòa tan Chậm rãi bắt đầu tiêu tán Vọng thư thiếu quân liền thấy bích lạc Sợ hãi mà lui ra phía sau Ngã ngồi ở vân không phía trên, kim sắc chủy thủ hóa thành một cái kim sát tiểu long đạo mắt liền về tới tư thủy tinh quân. Trong tay, đã từng thanh tuấn ôm như thanh niên, liền như vậy dùng hoảng sợ ánh mắt, nhìn chính mình thần hồn một chút một chút mà biến mất. Hắn đang nhìn thư thiếu quân trước mặt, tan thành mây khói. Chờ khắc này, vọng thư thiếu quân trong lòng, cuối cùng là cảm thấy ra một ngụm ác khí. Nàng một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì hối hận hoặc là mềm lòng. Liền cảm thấy mang xứng đáng, bị bích lạc phản bội, này kết cục cũng thực thích hợp chính mình vị sư huynh này. Hết giận, huyền hy thiên, quân cúi đầu liền nhìn đến nàng vừa lòng mặt, ôn hòa hỏi. Thật sự thực hả giận, nếu hắn còn sống, ta sẽ hoài nghi ta tiên sinh. Vọng thư thiếu quân phi thường dứt khoát mà nói. Nàng hơi hơi một đốn, liền đem ánh mắt dừng ở bích lạc trên người. Cái này cái gọi là thần nữ, kỳ thực nàng đối nàng luôn luôn coi thường, bớt quá nhìn đến nàng vì chính mình mạng sống, có thể trở lại tư thủy tinh quân bên người. Thế nhưng chiếc chết thâm ái chính mình trượng phu, vọng thư thiếu quân liền cảm thấy có chút ghê tởm. Nàng liền muốn biết tư thủy tinh quân này lúc sau, có phải hay không phải về thu một chút vị này bích lạc thần nữ, chuyện cũ sẽ bỏ qua tiếp tục sủng ái. Bích lạc hiển nhiên cũng muốn biết. Ngửa đầu, chùm chờ mong ánh mắt nhìn tư thủy tinh quân. Nàng nỗ lực đem chính mình sửa sang lại đến càng thêm sạch sẽ ưu nhã. Làm không tồi. Tư thủy tinh quân cười cười, ôm thanh nói, ngươi có thể đi rồi. Đi rồi. Bích lạc trên mặt kia mang theo mong đợi biểu tình, tức khắc cứng đờ lên. Nàng ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn vị này thường tiên, tựa hồ không có suy nghĩ cẩn thận hắn nói. Cái dạng này xuẩn xuẩn, thoạt nhìn gọi người sung sướng, tư thủy tinh quân liền cười, càng thêm ôn hòa mà nói, bổn tinh quân cũng không có nói, người giết người nam nhân này, liền có thể trở lại ta bên người. Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh khóc, lạnh lùng mà nói, ta cũng không thích người khác dùng quá nữ nhân. Hắn dùng xong liền ném, quả thực chính là tra nam tra nam, liền vọng thư. Thiếu quân đều sợ ngay người. Không cần. Bích là sợ hãi mà muốn nắm chặt hắn, nhưng mà hắn chẳng qua là một cái tu vi thấp kém nữ tiên, xa xa không kịp thượng cổ thượng tiên, còn chưa chạm vào Tư Thủy Tinh Quân cấp áo đã bị chấn khai, bị ném ở một bên. Bích là cơ hồ kinh hoàng thất thố, Khi trên mặt hoảng loạn cùng sợ hãi, đã sớm vượt qua nàng mỹ lệ Trung Nhan. Nàng phản phất là không thể tin tưởng, run rẩy đôi tay lẩm bẩm tự nói. lúc sau lại khóc lớn lên không chỉ có là bởi vì chính mình giết thanh uyển tiên quân càng bởi vì đương nàng một hơi đắc tội bắc địa thần quốc đắc tội thiên hậu lại bị tư thủy tinh quân ghét bỏ này tam giới bên trong nàng bị như vậy ghét bỏ liền tính sống sót chính là ngày sau lại nên như thế nào sống sót những cái đó muốn nịnh hót các thường tiên tiên nhân sẽ đối nàng làm ra cái gì thậm chí vì không đắc tội thiên hậu cùng tư thủy tinh quân Không bao giờ sẽ có người dám đối nàng báo lấy hảo tâm. Chà chồng tiên nhân sinh mệnh, nhưng nàng liền. Phải như vậy gian nan mà đi xuống đi, đôi khi, chỉ sợ đã chết mới là nhân từ. Tư thủy tinh quân đối với nàng phản mọi trường phạt, thế nhưng như vậy nghiêm khắc. Nhu nhược nữ tiên, tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Vân không thánh mậu nắm chặt chính mình đôi tay, trơ mắt mà nhìn chính mình để Tử thanh Uyển tiên quân cứ như vậy, bị một cái hèn mọn nữ tiên giết chết. Đem môi cắn ra huyết, lại không có nói càng nhiều cản trở nói. Nàng rụ xuống hai mắt của mình, hồi lâu, phát ra một tiếng thở dài. Đối với bích lạc, nàng hận thấu xương, chơ tay, đem này hô mê nữ tiên cấp ném ra tiên đình, nhậm nàng tự sinh tự diệt. Nàng chỉ là dùng cừu hận ánh mắt, nhìn tư thủy tinh quân liếc mắt một cái. Nếu bọn họ tình so kim kiên, tự sinh không rời. có thể qua ta khảo nghiệm, ta cũng không sẽ là lướt không buông tha. bọn họ như cũ là tam giới hạnh phúc nhất thần tiên quyến lữ. Từ thủy tinh quân hơi hơi mỉm cười, không chút để ý mà nhìn phương xa những cái đó lăn lộn yêu thú, lộ ra nhàn nhạt hoài niệm. Chi sắc nhẹ giọng nói, vâng không, ta minh bạch ngươi đáng tiếc đệ tử của ngươi chỉ là hắn nghiêng đầu nhìn này nữ tử liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà nói, ngươi không được quên. Hắn vì nữ nhân này, đối với ngươi một cái khác đệ tử đã làm cái gì? Hắn ánh mắt sắc bén, lệnh người sợ hãi. vọng thư thiếu quân cảm thấy, này tư thủy tinh quân tựa hồ là ở trong ngoài A, thoạt nhìn hắn thật sự không lớn đãi mỗi ngày đế. Không cần ngươi nhiều lời nhiều như vậy. Vân không thánh mẫu thật sâu hết một. Hơi, quý tuyệt mà nói. Nàng sợ sợ vọng thư thiếu quân đầu tóc, ôm thanh nói, không cần nghe này vương bác đản suối trục. Từ lúc bắt đầu, sư tôn liền lựa chọn ngươi. Bằng không, nàng sẽ không đối thanh uyển tiên quân sinh tử thờ ở lạnh nhà, nhìn tư thủy tinh quân diễn trò, lấy bích lạc đương cái việc vui. Nàng cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt cái này không kiên nể gì tư thủy tinh quân, lạnh giọng nói, nơi đây ân oán đã xong. Tư thủy, ngươi nên trở về ngươi tinh cung Nàng dừng một. chút liền nhịn không được chỉ vào tư thủy tinh quân mắng lão nương thật là chịu không nổi các ngươi này đàn vương bác chê con còn có các ngươi nàng ngửa đầu chỉ vào kia lộng lẫy ngân hà mắng đều là một đám vương bác đảng ngân hà chấn động đàn tinh lóng lánh nhưng mà lại không có càng nhiều đồng tĩnh vẫn chưa để ý tới mà là đối vân không thánh mẫu lạnh nhạt tương đãi một đám rồ đen rút đầu dám xuống dưới cùng lão nương nói cái minh bạch sao ngươi không được quên ngươi đã từng cũng là chúng ta trung một cái tư thủy tinh quân rất có gắng chịu nhục bình tĩnh đương nhiên vọng thư thiếu quân này ngắn ngủng không lớn một lát sau liền nhìn ra gia hỏa này là cái lòng dạ hẹp hòi đừng nhìn phong độ nhẹ nhàng thực khoan dung kỳ thật trong lòng đều cho ngươi nhớ kỹ đâu tùy thời thọc ngươi một đau thành uyển tiên quân cùng bích lạc hiền phu thế chính là máu chảy đầm địa ví dụ a. Bởi vậy đương tư thủy tinh quân nói chuyện thời điểm, phọng thư thiếu quân chỉ là phành. Phạch lỗ tai yên lặng mà nghe, thuận tiện đối chính mình sư tôn có càng nhiều phỏng đoán. Nghe tới, tựa Hồ Vân không thánh mẫu, cũng từng là này chư thiên tinh quân trung một vị. Sau đó cả thất thiên đế, cùng từ trước tiểu đồng bọn nhi nhóm không lớn hòa thuận. Vị này tư thủy tinh quân nhìn như đối nàng lau mắt mà nhìn, nhưng xem hắn làm thịt thanh uyển tiên quân dứt khóa. Kỳ thật nửa điểm không có đem nàng để vào mắt, là bởi vì, vân không thánh mẫu cả thấp cấp thiên đế, vì thế này chưa thiên. Cảm thấy mang buồn bực, thật là táo bạo. Tư thủy tinh quân cười cười, lại bất hòa vân không thánh mẫu so đo, chỉ đem ánh mắt đầu đang nhìn thư thiếu quân trên người. Phọng thư thiếu quân, bắt đầu kiểm điểm chính mình đến tột cùng có hay không đắc tội quá tư thủy tinh quân, e sợ cho bị vị này nói mấy câu, chính mình cũng đến ai ai hai đau Nhưng mà tư thủy tinh quân hiển nhiên không phải thập tiên cù ma, hắn nhìn nhau thư thiếu quân thái độ phi thường ấm áp, đường thiên đế nhìn nhau thư thiếu. Quân thực ghét bỏ thời điểm, tư thủy tinh quân đối nàng thực ôn hòa, này không phải đối nghịch, liền thấy quỷ. vọng thư thiếu quân đương hai vị này phân cao thấp đạo cụ thật sự rất muốn mắng tiên ta nghe nói các ngươi là từ hạo dương trên núi ra tới Từ thủy tinh quân nhìn này nữ tiên buồn bực mặt trong mắt liền nhiều vài phần thú vị ở thiên đế kia không thể tin được ánh mắt cười nói có thể từ anh chiêu trong miệng không thiếu cánh tay gãy chân mà đi ra ngươi bản lĩnh không nhỏ ta cùng ngươi hỏi cái vấn đề ngươi có thể trả lời ta sao hắn nho nhã lễ độ Văn nhã tới rồi cực điểm, kia trên mặt tươi cười bên trong đều mang theo ôm nhã, một đôi sâu thẳm mắt lại kêu hắn nhiều vài phần khó lường thần bí. Hắn cứ như vậy nhìn vọng thư thiếu quân, đã kêu người áp lực rất lớn. Tinh quân muốn hỏi cái gì? Huyền hy thiên quân ngăn ở ái nhân trước mặt, chặn hắn sáng trong ánh mắt. Đi theo các ngươi ra tới kia chỉ phượng hoàng, là chuyện như thế nào? Tư thủy tinh quân ôm thanh. Hỏi. hắn tựa hồ đối bé phượng hoàng cũng có vài phần quen thuộc trên mặt còn mang theo nhàn nhạc, nhạc ý cười hơi hơi một đốn liền đối thiên đế nghiêng đầu nói thiên đế còn không biết đi biết cái gì thiên đế lạnh lùng hỏi này thái độ liền cùng nhân gia ôn hòa kém quá xa đi thông thượng giới thiên lộ xuất hiện tư thủy tinh quân mang theo vài phần ác ý tươi cười nhướng mày nhìn xem vân không thánh mẫu Ánh mắt châm chọc, khinh phiêu phiêu, lại tự hồ cũng không đem này từ trước đồng. Bọn đặt ở trong mắt, phản phất chỉ nói phi thường bình thường sự tình nói. Thiên đế sắc mặt đột biến. Cái gì?